Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 96, Ninh Vương Tử, Phong Vân Quỷ Bí. Ninh Vương trong phủ, mộ dung an trong phòng ngủ im ắng trừ bò nằm ở trên giường vẫn như cũ mê man bất tỉnh mộ dung an không có một bóng người. Vương Phủ chủ nhân lâu bệnh bất tỉnh trong phủ có hay không có thể quản lý nữ chủ nhân chỉ trông vào quản gia một người tự nhiên là việc không đi tới. Thời gian lâu, hầu hạ mộ dung an bọn nha đầu tự nhiên cũng liền bắt đầu nhàn hạ. Bởi vậy ngẫu nhiên một cái nửa canh giờ không có người hầu hạ căn bản chính là chuyện thường Ai cũng không tiếp thu vì nằm ở trên giường động liên tục đều động không được một chút Ninh Vương còn có thể cần nhân hầu hạ Trên giường nhân hơi hơi giật mình, một hồi lâu nguyên bản nhắm chặt mi mắt cũng bắt đầu rung động Mộ dung ăn có chút gian nan tránh ra ánh mắt ít hầu chuyển đến khô giáp làm cho người ta cảm thấy thập phần không hờn giận Đến, người tới, lấy nước đến Một hồi lâu trong phòng cũng không có nhân lên tiếng trả lời. Mộ Dung An giật mình, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng ra phía ngoài mặt. Cách đó không xa bên trái ngồi một cái bạch y nam tử tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái nam tử bóng lưng, nhưng là mộ Dung An lại trực giác nhận ra đối phương thân phận. Thanh hiên.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 Lúc này vừa mới muốn đứng dậy liền cảm thấy trong đầu ngẩn ra kim đâm bình thường đau đớn Rất nhanh liền vô lực nằm trở về Cố tú đình hiển nhiên đối tình huống của hắn biết chi thẩm tường Cũng không ngăn cản chính là bình tĩnh xem hắn vô lực nằm trở về ở trên giường đau đớn run dày Một hồi lâu, mộ dung an rốt cục cảm giác được trong đầu đau đớn giảm bớt một ít Mới phát hiện chính mình hiện tại chỗ thượng chính là Ninh Vương Phủ phòng ngủ Trong lòng an ủi rất nhiều lại nhiều vài phần kinh ngạc Ngươi làm sao có thể ở trong này? Ngươi bị Lục Ca Trảo đã trở lại. Mộc Thanh Nghi ở đâu? Nói vừa xuất khẩu, lại cảm thấy có chút không đối. Lấy Lục Ca thì khí nếu Cố Tú Đình là bị hắn cấp trảo trở về trong lời nói, căn bản là sẽ không lại lưu lại người sống. Nhưng là hắn nhưng không cách nào giải thích Cố Tú Đình vì sao ở Ninh Vương trong phủ, mà hắn tỉnh lại này một lát lại lên một cái hạ nhân cũng không có tiến vào qua, đồng dạng cũng nhường hắn cảm thấy bất an. Cung Vương ngươi là nói lục hoàng tử sao? cố tú đình nhíu mày đạm cười nói, bộ dung an có chút kỳ quái xem hắn thế nhân ai chẳng biết nói hắn lục ca là cung vương, nhưng là mấy năm nay đã rất ít có người lấy lục hoàng tử đến xưng hô lục ca. chỉ nghe cố tú đình lạnh nhạt nói, lục hoàng tử vừa mới bị bệ hạ lột bỏ tước vị, đương nhiên cũng bao gồm thất hoàng tử ngươi. mặt khác còn có ngươi mẫu phi chu thị nay đang ở trong thiên lao đợi chờ tùy ý hỏi trảm. cái gì? Mộ Dung An khiếp sợ ôm từng đợt chủ đau ót Mộ Dung An nhanh nhìn chằm chằm Cố Tú Đình nói tại sao có thể như vậy. Là ngươi, Cố Tú Đình bộ dạng phục tùng, đạm cười. Thất hoàng tử ngươi cuối cùng là phục hồi tinh thần lại sao. Mộ Dung An kinh ngạc xuất thân, vẻ mặt không dám tin. Không biết là vì chính mình mẫu phi cùng huynh trường gặp được vẫn là bởi vì này hết thảy làm chủ giả là Cố Tú Đình. Sau một lúc lâu, Mộ Dung An mới hỏi nói, một khi đã như vậy. Ngươi hiện tại tới nơi này làm cái gì? Ngươi cùng Mộc Thanh Y quả nhiên là một người, là lần trước nhường nàng gặp ngươi thời điểm hai người các ngươi liền vụng trộm liên lạc. bổn vương thật sự là, thật sự là không nên. Cố Tú Đình thần sắc bình thản xem hắn thống khổ bộ dáng. Qua một hồi lâu, mộ dung an cuối cùng là bình tĩnh trở lại, xem Cố Tú Đình nói, đã là như thế này. Thanh hiên ngươi ở trong này làm cái gì? Cố tú đình nâng tay cầm trong tay chén trà thả lại ngồi trên, nói thất hoàng tử còn không rõ sao. Ta hiện tại ở trong này tự nhiên là vì cho ngươi. Tiễn đưa, tiễn đưa, Mộ Dung An cả kinh cảnh giác nói, ngươi muốn giết ta. Cố tú đình từ chối cho ý kiến, chính là ánh mắt thản nhiên xem Mộ Dung An. Mộ Dung An tuyệt đối không phải một cái không sợ chết nhân, hắn so với người khác càng kiêu ngạo càng làm càng là vì hắn có một lợi hại ca ca, bởi vì hắn là hoàng tử. Một khi này đó đều dựa vào đều không hữu dụng thời điểm, hắn chỉ biết so với người bình thường càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Không, mộ dung an sợ hãi dẫy dụa, lại càng thêm hoảng sợ phát hiện chính mình rất nhiều ngày không có nhúc nhích thân thể căn bản là không nghe hắn chỉ huy. Thậm chí liên cao giọng kêu to kêu cứu đều làm không được. Chỉ cần muốn dắt cổ hỏng kêu to trong cổ họng truyền ra thanh âm chính là khàn khàn thoát phá trói tai thanh âm khàn khàn thậm chí truyền ra không này nội thất. Làm gì như thế? Thất hoàng tử coi như là tử qua một hồi không phải sao? cố Tú Đình lạnh nhạt nói. Mộ Dung An mãnh liệt lắc đầu, đúng là bởi vì tử qua một hồi mới càng thêm e ngại thất vọng. Không cần, Tú Đình thanh hiên, buông tha ta. Ta, ta vài năm nay đối với ngươi không tệ à. Mộ Dung An ăn nói khép nếp cầu xin tha thứ. cố Tú Đình xem hắn. Buông tha ngươi, ta buông tha ngươi ai buông tha ta ca nhi, ai buông tha qua ta cố ra. Tuy rằng hiện tại ca nhi còn sống, nhưng là chỉ cần nhất tưởng khởi nàng từng trải qua qua cái gì, cố tú đình liền cảm thấy tâm như đau cắt Liệt hỏa đốt người, đây là thế nào thống khổ. Cho dù là cố tú đình cũng không có chịu qua như vậy đắc tội. Hắn tiểu nguội từ nhỏ là cố gia ngàn kiều trăm sùng lớn lên cố gia đại tiểu thư, muốn như thế nào quyết tâm cùng tuyệt vọng tài năng nhường chính mình dẫn thân vào biển lửa thi cốt không tồn. Cố vân ca, nhắc tới cố vân ca, mộ dung an tập quán tính liền cảm thấy chán ghét nhưng là xem đang nhìn đến Cố Tú Đình trong mắt Hàn Ý khi có rất mau thu liễm lên, thấp giọng nói, "Không. Tú Đình, Cố Vân ca không phải ta giết, nàng đã chết không liên quan chuyện của ta a. Ta không phải tới nghe ngươi vô nghĩa." Cố Tú Đình nhìn nhìn bên ngoài, nói, "Thời điểm không còn sớm, một lát cũng nên có người đi lại." "Thất hoàng tử, đi hảo." "Không." Mộ dung an sợ hãi nhìn chằm chằm mặt mang mỉm cười cố tú đình trong tay đùa nghịch một cái chén trà chơ mắt xem hắn đem một cái màu đen bình nhỏ lý chất lỏng đổ vào trong chén trà, sau đó hướng tới bên giường đã đi tới. Nếu là từ trước trong lời nói, văn nhược thư sinh cố tú đình là rất khó bắt buộc mộ dung an uống xong trong chén trà gì đó. Nhưng là hiện tại cũng không giống nhau, mộ dung an hai độ trọng thương chưa lành, lại ở trên giường thang như vậy liền vừa mới tỉnh lại. Nhúc nhích quá mức kịch liệt đầu đều sẽ như là muốn tạc giống nhau đau đớn cũng liền càng không có gì khí lực đến từ chối. Cô Thú Đình không chút nào cố sức nắm hắn cầm chậm rãi đem trong chén trà thủy đến đi vào. Cô Thú Đình dùng dược chẳng phải cái gì phức tạp kỳ quái độc, chính là đơn thuần vì yếu nhân mệnh mà chuẩn bị thôi. Cho nên hiệu quả cũng thể hiện thực trực tiếp. Nước trà vừa mới hạ đỗ. Mộ Dung An liền cảm giác một cỗ nóng bừng cảm giác theo trong bụng dâng lên, dường như trong nháy mắt toàn bộ vị bộ đều bị bị bỏng bình thường. Rất nhanh, như vậy nóng bỏng liền biến thành kịch liệt quặn đau, một cỗ thanh ngọt chi ý dùng tới ít hầu, rất nhanh, màu đen vết máu liền theo bên môi tràn đầy xuất ra. Mộ Dung An nguyên bản liền bụi bại sắc mặt càng thêm ảm đạm. Rất nhanh, liên dãy rựa khí lực đều không có. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn đứng ở trước giường trong tay còn cầm chén trà tuấn mỹ nam tử, suy nghĩ dường như ở trong nháy mắt về tới rất nhiều năm trước. Khi đó trước mắt này một thân đạm mặc nam tử vẫn là một cái tuấn tu ôn nhã thiếu niên Quỳnh Lâm Yến Thượng, một thân hồng y thiếu niên trạng nguyên phong thái tuyệt luôn dẫn tới một mảnh khen ngợi cùng ái mộ ánh mắt. Khi đó mộ dung an bất quá là cái không bị phụ hoàng coi trọng bất hảo hoàng tử thôi. Ban đầu chiêu chọc cố tú đình đến cùng là vì đối phương giấu ở bình tĩnh ôn nhã dưới như ẩn như hiện ngạo nghế vẫn là bởi vì phụ hoàng đối với đối phương khen ngợi cùng coi trọng Hắn sớm đã phân không rõ ràng, chỉ nhớ rõ, kia một năm thượng lâm nguyền, hải đường hoa hạ, hồng y như hòa. Thanh hiên ta, ta thật sự, cố tú đình cuối mâu, bình tĩnh xem trước mắt nhân theo lúc ban đầu sợ hãi đến dãy ruộng vô vọng tuyệt vọng lại đến cuối cùng buông tha cho cùng ảm đạm. Mộ dung an vốn là ảm đạm vô thần đôi mắt mất đi rồi cuối cùng một tia sáng giỏi chậm rãi khép lại, nguyên bản còn tại kịch liệt phập phồng ngực cũng rất nhanh bình tĩnh xuống dưới, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Rất nhanh, mộ dung an nguyên bản bên môi tràn ra màu đen vết máu cũng dần dần tiêu thất. Người nào đó cung cấp độc tự hồ luôn có một ít độc đáo chỗ. Lúc này mộ dung an Thoạt nhìn mà như là đang ngủ thỏ trung chính tầm mà không phải chịu qua một phen thống khổ tra tấn sau mới mất hơi thở. Cố tú đình xoay người đem chén trà thả lại trên bàn, bình tĩnh đi ra ngoài. Một cái hoàng tử chết đi tự nhiên sẽ không là việc nhỏ cho dù này hoàng tử đã bị hoa hoàng cấp trừ bò thức vị, hơn nữa đã mê man bất tỉnh gần bán nguyệt cơ hồ sở hữu thai y đều đã chẩn đoán chính xác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản còn tại bế môn tư quá mộ dung dục bị phóng ra vì đệ đệ sao làm hôn sự. Dù sao, nay Chu thị đã bị nhốt đánh vào thiên lao, Mộ Dung Dục huynh đệ hai cái ở Hoa Hoàng trước mặt cũng triệt để thất sủng. Phòng Trừng cũng không có vài cái hoàng tử còn nguyện ý hao tâm tốn sức đến vì Mộ Dung An xử lý tang sự. Bất quá bởi vì Mộ Dung An thân phận, cũng bởi vì phía trước Chu thị sự tình cùng tháng sau Hoài Dương công chúa cùng cửu hoàng tử đại hôn, Hoa Hoàng cũng hạ chỉ nhường Mộ Dung An lễ tang hết thầy giản lược, mau chóng như thủ. Này đối với một vị hoàng tử mà nói tuyệt đối được cho là ủy khuất, nhưng là hiện tại nhưng không ai sẽ vì mộ dung an tổn thương bởi bất công. Liền ngay cả hắn thân ca ca cũng sẽ không đối mộ dung dục mà nói, mộ dung an đột nhiên chết bệnh cũng là một cái cơ hội ít nhất ngại cho thanh danh hoa hoàng cũng không thể tiếp tục đóng cửa hắn không nhường hắn vì đệ đệ sao làm tang sự. Đã thanh tịnh không ít thời điểm ninh vương phủ rốt cục lại một lần nữa náo nhiệt lên ít nhất sở hữu hoàng tử vì làm trường hợp cũng đều phải tự mình trình diện vì mộ dung an này huynh đệ tế điện Mộ dung an tang lễ tuần hoàn hoa hoàng ý chỉ làm sạch sẽ lưu loát mau lẻ vô cùng. Nói đơn giản chính là keo kiệt hai chữ. Đừng nói là hoàng tử chính là bình thường công hầu quyền quý lễ tang cũng so với này muốn náo nhiệt long trọng nhiều. Chỉ trừ bỏ tiến đến tham gia lễ tang tân khách đều là phân lượng 10 phần. Mộ Dung Dục một thân bạch y, đứng ở Mộ Dung An trong phòng. Tuy rằng Mộ Dung An đã thi thể đã bị bắt liễm, nhưng là trong phòng hết thảy lại đều không có động. Đứng ở có chút yên tĩnh trong phòng, Mộ Dung Dục mày kiếm buộc chặt. Hắn vừa mới theo Ninh Vương phủ rời đi Mộ Dung An sẽ chết này không khỏi quá mức kỳ quái một ít. Hắn tin tưởng, hiện tại bên ngoài này huynh đệ sớm không biết trong biên chế tạo cái gì ngạc nhiên cổ quái lời đùn đãi muôn hướng trên người hắn khấu, bởi vì liên hắn đều cảm thấy Mộ Dung An tử quá nhanh. Hắn rời đi Ninh Vương phủ thời điểm Thái y còn nói qua, một hai thiên nội mộ Dung An không có chuyện gì, nhưng là bây giờ còn không đến một cái canh giờ mộ Dung An sẽ chết. Thế nào có thể không khả nhân điểm khả nghi? Vương gia, Vương phủ quản gia thật cẩn thận đi theo mộ Dung dục bên người, không cần nghĩ cũng biết Vương gia hiện tại tâm tình khẳng định phi thường không tốt. Hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Mộ Dung dục ngồi xuống, trầm giọng nói, "Bổn vương đi rồi sau, có hay không người đến qua?" Quản gia lắc đầu nói, không có a. Từ thất điện hạ bị thương, trừ bỏ ban đầu thời điểm các vị vương gia cùng hoàng tử tới tham qua, đã thật lâu không có người đã tới Ninh Vương phủ. Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn hai cái chén trà nói, đã không có, như vậy. Này hai cái chén trà là chuyện gì xảy ra? Hai cái không chén trà, trong đó một cái bên trong còn có bán chén tàn trà.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 Nhưng là mộ dung dục biết chân tướng cũng không phải như vậy, liên tưởng đến đột nhiên tại kia cái thời điểm ở bên đường thượng gọi lại chính mình, còn tự mình đưa chính mình trở về mộ dung hi Mộ dung dục cơ hồ có thể khẳng định là mộ dung hy nhân đã hạ thủ, nhưng là hắn không có chứng cớ. Từ cung vương phủ thế lực phân tán sau, nguyên bản bố trí ở bình vương phủ thế lực cũng nhất thời thùng rỗng kêu to căn bản đàm nghe không ra gì hữu dụng tin tức.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 Mộ Dung Dục đóng chặt mắt trầm giọng nói, "Bổn vương đã biết." Ninh Vương trong phủ, khắp nơi rắc buồn trắng, toàn bộ vương phủ đều đắm chìm ở một mảnh thúc mục cùng bi thương bên trong. Mộ Dung An linh đường từ lâu kinh bố trí thỏa đáng, cho dù từ đột nhiên, Mộ Dung An cũng vẫn như cũ cất vào dựa theo hoàng tử phẩm cấp muốn dùng lim mạ vàng quan tài chung. Phúc Vương Mộ Dung khác đầu lĩnh, chúng Vương gia Vương phi nhóm tự mình tiến lên thắp hương tế điện, Mộ Dung Dục thần sắc đờ đẫn đứng ở một bên đáp lễ.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 Ngoài cửa đột nhiên vang lên cao giọng thông truyền, mộ dung dục còn chưa có tới kịp đón nhận đi, lại tiếp tục truyền đến thanh âm. Tây Việt đoan vương điện hạ đến, Tây Việt cử hoàng tử đến, Hoài Dương công chúa đến, Bắc Hán liệt vương điện hạ đến, Vĩnh gia quận chúa đến. Mộ dung chiêu hừ nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới, liên Tây Việt cùng Bắc Hán sứ thần đều đến, thất ca coi như là rất mặt mũi. Lời này nghe qua thật sự là có chút trói tai, đặc biệt ở người chết linh tiền nói lời này. Nhưng là ở đây nhân tự hồ ai đều không có cảm thấy không đối, liền ngay cả Mộ Dung Dục cũng chỉ là thản nhiên quét Mộ Dung Chiêu liếc mắt một cái. Mộ Dung hiệp nhíu nhíu mày nói, chúng ta trước đi ra ngoài nghênh đón Tây Việt cùng Bắc Hán sứ thần đi. Đối với Mộ Dung An cùng Mộ Dung Dục huynh đệ mà nói, bọn họ này đó huynh đệ tự nhiên đều xem như ngoại nhân. Nhưng là đối với Bắc Hán cùng Tây Việt sứ thần mà nói, bọn họ này đó hoàng tử vương gia lại đều là người một nhà, đều là đại biểu cho Hoa quốc thể diện. Mọi người liên thanh sưng lạt đi theo mộ dung khác cùng mộ dung hy phía sau cùng nhau đón đi ra ngoài Mộc thanh y cũng không nghĩ tới cùng minh vi công chúa cùng nhau đến ninh vương phủ Thời điểm cương nhiên hội vừa vặn gặp được dung cẩn dung diễm cùng hoài dương công chúa tam huynh muội Vừa đứng vững vàng còn chưa có tới kịp nói chuyện ca thư hàn mang theo vĩnh gia quận chúa cũng tới rồi Tuy rằng tam quốc lễ tiết vô cùng giống nhau, vài người vẫn là đều thay đổi một thân trắng trong thuần khiết siêm y Nhưng là dung cửu công tử, vẫn như cũ là một thân màu đen cầm y, nhưng là nhìn qua lại làm cho người ta một loại xa hoa cùng phô trương cảm giác. Này dung cẩn quả nhiên là không có lúc nào là không nhớ tới phương nghĩ cách làm cho người ta chán ghét hắn. a thanh thanh tiểu mỹ nhân. Nhìn đến mộc thanh y, dung cẩn nhất thời nhãn tình sáng lên cười tùm tìm chào hỏi. Mộc Thanh Y nhịn không được trên chán toát ra vài sợi hắc tuyến bên cạnh Dung Diễm như có đâm chiều đánh giá Mộc Thanh Y hỏi cửu đệ cùng Minh trẻ không chúa quen biết Dung Cần không kiên nhẫn nói tứ ca ngươi thế nào mỗi lần đều hỏi không phải nói cho ngươi lần trước cấp Bắc Hán cái kia xấu nữ cùng nhau nhận thức sao người nói ai là xấu nữ sau lưng truyền đến Vĩnh Gia quận chúa thở phì phì thanh âm Dung Cần ngoái đầu nhìn lại cười nhíu mày nói ai ứng đã nói ai Vĩnh Gia chú ý trường hợp ca thư hàn bất đắc dĩ theo kịp xem tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng vĩnh gia quận chúa lắc lắc đầu đây là nhân gia ở làm tang sự cho dù cùng mộ dung an không có gì giao tình thật sự không có gì bi thương cảm giác cũng đừng biểu hiện quá mức hương phấn được chứ vĩnh gia quận chúa quay đầu kéo ca thư hàn cánh tay hướng tới dung cẩn giả trang cái mặt quỷ đi tìm chết hỗn đàn ngây thơ dung cửu công tử tức giận trợn trừng mắt tha thiết mong nhìn mộc thanh y Mộc thanh y nhịn không được phủ ngạch ngươi cho là ngươi xem đứng lên so với nàng sửa chữa thường sao Mình vì công chúa xem trước mắt một màn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói Lục đệ bọn họ nên ngânh xuất ra chúng ta vào đi thôi Mộ dung dục đám người quả nhiên rất nhanh đón đi lên đem mọi người tiến cử đi Dâm hương dâng hương nói chuyện nói chuyện Tàng lễ tự nhiên không có hồn lễ náo nhiệt thượng qua hương sau nên đi đi muốn lưu lại lưu lại Mộc thanh y cùng dung cần vĩnh ra quận chúa như vậy đó là phải đi nhân, mà dung diễm ca thư hàn đám người lại đều giữ lại. Vừa ra ninh vương phủ trên đường cái một cái mặc hắc y tuấn mỹ nam tử cùng một cái mặc màu xanh nhạt quần áo mỹ mạo dị tộc thiếu nữ liền tương đối nhi lập đối với đối phương hung hăng nhìn chằm chằm. Đứng ở bọn họ trung gian bạch kỳ thiếu nữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Các người hai cái, không sai biệt lắm a. Vĩnh ra quận chúa hừ nhẹ một tiếng, bắt lấy một thanh y cánh tay nói thanh y chúng ta sẽ hồi bắc hán, người chơi với ta nhi được không? Dung cửu công tử cũng tưởng chào thanh thanh cánh tay kia, nề hà này động tác thật sự là quá nhỏ nữ nhân, cho dù là ra mặt dày như dung cửu công tử cũng là làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể trong lòng trung yên lặng an ủi chính mình, thanh thanh là muốn cùng hắn đi Tây Việt về phần này xấu nữ kiếp sau cũng không cần thấy. Bản công tử liền có thể liên nàng một chút đi. Được đến thắng lợi vĩnh ra quận chúa vui mừng khôn xiết hướng tới dung cửu công tử Dương Nanh mua vốt một phen, sau đó lôi kéo một thanh y vội vàng mà đi, sợ dung cửu công tử đuổi theo bộ dáng Chỉ để lại mặt sau hắc y công tử ánh mắt tối tăm nhìn bọn hắn chầm chằm rời đi bóng lưng, liền ngay cả nguyên bản tuấn Mỹ dung nhan cũng đi theo quần áo đồng sắc. Thật sự là, rất nghĩ đánh bạo cái kia xấu nữ đầu a Thanh y. Đợi đến chạy rốt cuộc nhìn không thấy dung cần, Vĩnh Gia quận chúa mới ngừng lại được lôi kéo Mộc Thanh Y đến một chỗ cảnh sắc duyên dáng cầu đá bên ngừng phía nói, chúng ta phải về Bắc Hán. Mộc Thanh Y ngẩn ra, mỉm cười nói, không phải còn có một đoạn thời gian sao? Cửu hoàng tử cùng Hoài Dương công chúa đại hôn còn có một đoạn thời gian đâu? Vĩnh Gia Quận Chúa có chút không tha lắc lắc đầu nói, 11 ca nói Bắc Hán có chuyện muốn xử lý, đợi đến hôm nay đi tế điện qua Ninh Vương sau 11 ca sẽ tiến công đi về phía Hoa Hoàng thành Từ trễ nhất mai kia chúng ta muốn đi. Mộc Thanh Y có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng cũng không quá để ý. thiên Hà không có bữa tiệc nào không tàn, Vĩnh Gia Quận Chúa đến cùng không phải Hoa Quốc nhân tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hoa Quốc. Người không nghĩ hồi Bắc Hán sao? Mộc Thanh Y mỉm cười hỏi. Vĩnh Gia quận chúa tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nâng tay kháp một chút nàng xinh đẹp dung nhan, dương cả giận nói: "Ta đương nhiên tưởng trở về, bản quận chúa nằm mơ đều muốn niệm bắc hán. Nhưng là bản quận chúa luyến tiếc ngươi a." Mộc Thanh y trong lòng ấm áp, thân thủ ôm ôm Vĩnh Gia quận chúa nói: "Ta cũng luyến tiếc ngươi. Cho dù về sau ngươi đi trở về, ta vẫn như cũ hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt." Cả đời lưỡng thế, Vĩnh Gia quận chúa khả xem như nàng giao qua tối thuần túy một cái bằng hữu. Mộc Thanh Y thậm chí cảm thấy cứ như vậy có biệt cũng không có gì không tốt, ít nhất ở lẫn nhau trong trí nhớ các nàng đều hẳn là tốt lắm, tốt lắm bằng hữu đi. "Ô ô, Thanh Y ngươi vì sao không chịu cùng ta đi Bắc Hán đâu?" Ôm Mộc Thanh Y, Vĩnh Gia quận chúa rất là không tha nói. Bắc Hán hoàng thất nữ nhi cũng không nhiều, cho nên chẳng phải ca thư Hàn thân muội muội Vĩnh Gia quận chúa mới có thể như thế được sủng ái? Mặc dù ở Bắc Hán cũng có không ít bằng hữu nhưng là Bắc Hán nữ tử cho dù không bằng hoa quốc nữ tử ôn nhã cẩn thận càng không có người nào như Mộc Thanh Y như vậy nhường Vĩnh Gia Quận Chúa cảm thấy hợp ý. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ nâng tay vỗ vỗ nàng áo trong an ủi nói, về sau nếu là có cơ hội ta trở về nhìn ngươi. Thật sự, Vĩnh Gia Quận Chúa trước mắt to hỏi. Mộc Thanh Y không nói gì, phát hiện Vĩnh Gia Quận Chúa cùng dung cửu công tử mỗi ta địa phương thật là có điểm vi diệu giống nhau khó trách hai người luôn không hợp. Thật sự, vĩnh ra quận chúa nhất thời hoan hô. Bàn quận chúa chỉ biết thanh y tối giảng nghĩa khí. Bị người nào đó ôm vào trong ngực mộc thanh y không nói gì nhìn trời. Cô nương ta không có bao nhiêu nghĩa khí, chẳng lẽ ngươi liền không có lo lắng qua. Bình thường dưới tình huống một cái hoa quốc tiểu thư khuê các đến cùng muốn thế nào ngàn dặm xa xôi đi bắc hán nhìn ngươi sao. Ta đây là an ủi người A cô nương. Vĩnh gia quận chúa hoan hô đồng thời, Mộc Thanh Y suy nghĩ đã chuyển tới ca thư Hàn sắp cách kinh sự tình thượng. Vĩnh gia quận chúa theo như lời bác Hán có chuyện cần liệt vương tự mình xử lý, nàng tự nhiên là không quá tin tưởng. Ca thư Hàn chấp trưởng Bắc Hán trăm vạn đại quân cùng chính sự thượng cũng không thế nào tham dự. Trừ phi là Bắc Hán muốn cùng Tây Việt hoặc là Hoa Quốc khai chiến, nếu không cũng không cần phải ca thư Hàn cứ như vậy cấp muốn về nước đi. Nếu thật sự là hai quốc muốn khai chiến Tây Việt tin tức cũng tuyệt sẽ không so với Bắc Hán chậm nhưng là Tây Việt đoan vương dung diễm nhưng không có gì động tĩnh. Duy nhất có thể là, ca thư Hàn cảm thấy hoa quốc có chuyện gì muốn phát sinh thân là Bắc Hán liệt vương hắn cũng không tưởng tham dự trong đó. Như thật sự là như thế. Sẽ là chuyện gì đâu. Ninh vương phủ trong thư phòng một mảnh yên tĩnh thư phòng ngoại trong viện như có như không hơn một ít hạ nhân.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 Dung Diễm cũng không để ý sắc mặt của hắn, chính là thản nhiên cười nói, việc đã đến nước này, cung vương cần gì phải ở do sự bất giác đâu. Cung vương đối bọn họ nhân từ nương tay, trị vương cùng bát hoàng tử còn có bình vương nơi đó cũng không có đối cung vương nương tay ý tứ. Mộ Dung Dục sắc mặt càng trầm, cái gì nhân từ nương tay tuyệt đối chính là Dung Diễm khen tặng mà thôi. Mộ Dung Dục chưa từng đối hắn huynh đệ nương tay qua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 huống chi hai quốc trong lúc đó hòa giải nói chiến bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi nếu có lớn hơn nữa lợi ích khả theo đừng nói hiện tại hoài dương cùng cử hoàng tử còn chưa có đại hôn liền tính là hôn lễ đương trường chẳng lẽ công vương hội không hủy hôn mộ dung dục thật sâu nhìn dung diễm liếc mắt một cái trầm giọng nói đoan vương quả nhiên là tâm ngoan thành đại sự giả không thể có lòng dạ đàn bà dung diễm lơ đánh hai người đều biết đến đối phương là cái gì mặt hàng tự nhiên cũng không cần ở đối phương trước mặt bày ra chính mình giả dối nhân nghĩa bổn vương cần thời gian lo lắng mộ dung dục nhắm mắt nói nhưng là hơi hơi rung động mí mắt thuyết minh hắn nội tâm tuyệt không có bề ngoài như vậy bình tĩnh dùng diễm nhíu mày nói cung vương ngươi còn có thời gian lo lắng sao nếu không phải ninh vương tử thật sự là thời điểm chỉ sợ lúc này cung vương ngươi cũng sắp bị trị vương cùng bát hoàng tử đầu nhập thiên lao thôi đến lúc đó đã có thể tưởng thật không có hối hận cơ hội. Đoan Vương Mộ Dung Dục có chút tức giận trầm giọng nói. Nguyên bản Tuấn Nhã Dung Nhan thượng trên chán gân xanh rung động biểu cảm vặn vẹo nửa niềm cũng không có lúc trước cái kia tao Nhã Vương gia phong phạm. Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm Dung Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ là của ta huynh đệ. Dung Diễm cười nhạo. Chẳng lẽ Mộ Dung Hi không phải công vương huynh đệ sao? Cũng thế. Coi như bồn vương xen vào việc của người khác, lúc này người ta xẹt qua không đề cập tới, coi như. Chưa từng có phát sinh qua đó là. Nếu là cung vương trừ bỏ chuyện gì, sang 5 giờ phút này bồn vương sẽ ở Tây Việt vì cung vương xa thế một chén nước rượu. Dứt lời, Dung Diễm đứng dậy làm bộ phải đi. Đoan vương dừng bước, mộ dung dục ngẩn ra, phản xạ tính gọi lại Dung Diễm. Sau đó xem Dung Diễm đứng định lại trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nói cái gì. Dung diễm cũng không để ý quay đầu xem mộ dung dục nói Tại hạ là tưởng thật làm cung vương là bằng hữu, Phải biết rằng tại hạ hiện tại cũng còn tại Hoa Quốc Làm chuyện như vậy tại hạ cũng là gánh chịu phiêu lưu Mộ dung dục thần sắc hơi hoãn thản nhiên nói phiêu lưu Chỉ sợ đoan vương thu lợi càng nhiều đi Lúc này nếu là thành đoan vương trở lại Tây Việt Cho dù không thể nhảy trở thành thái tử Ít nhất cũng có thể coi vì chư hoàng tử trung đệ nhất nhân Dung Diễm cũng không để ý bị hắn nhìn thấu chính mình mục đích nhún nhún vai cười nói Đây là tự nhiên cùng có lợi sự tình mới có nhân làm không phải sao Mộ Dung Dục nói cùng có lợi bổn Vương không nhìn ra có cái gì cùng có lợi địa phương Một khi chiếu Dung Diễm đề nghị vô luận thành công cùng phủ, Hắn đều nhất định muốn vạn kiếp bất phục Tuy rằng hắn tình cảnh hiện tại cũng kém không nhiều lắm Dung Diễm nhíu mày cười nói làm sao có thể nếu là tưởng thật thành công, cung vương có thể tùy tại hạ đi Tây Việt tại hạ Cam Đoan cung vương an toàn. người muốn ta đầu nhập vào ngươi, Mộ dung dục nhíu mày nói, không tại hạ Cam Đoan cung vương có thể có quang minh chính đại thân phận hơn nữa Hoa quốc quyết không thể sẽ tìm phiền toái của ngươi. thậm chí bổn vương có thể tấu thỉnh phụ hoàng sắc phong ngươi vì khác họ vương, lại hoặc là cung vương có thể cùng Tây Việt hợp tác, tương lai Tây Việt trợ cung vương đoạt lại đế vị. Cung vương như trước có thể quân lâm thiên hạ, mộ dung dục hí mắt, bổn vương thế nào tin tưởng ngươi? Dung Diễm đưa ra thiết thưởng quá mức tốt đẹp, ít nhất đối với trước mắt mộ dung dục mà nói có thể nói là cứu mạng thuốc hay. Nhưng là này hết thảy đều chính là thiết thưởng mà thôi, vô khống, mộ dung dục làm sao có thể sẽ tin tưởng hắn? Dung Diễm tựa hồ sớm đoán được mộ dung dục cũng không thể dễ dàng như vậy thuyết phục. Mỉm cười lấy ra nhất kiện này nọ nói, "Này, cung vương hẳn là nhận thức đi." Mộ Dung Dục ngẩn ra, này hắn tự nhiên là nhận thức đây là Tây Việt hoàng đế tùy thân ấn tín. Này ấn tín bản thân tác dụng cũng không lớn, vừa không có thể ký phát cái gì chiếu mệnh ý chỉ, cũng không có gặp chi như gặp hoàng đế hiệu quả. Nhưng là được đến này ấn tín nhân có thể hướng Tây Càng đế để một cái yêu cầu, chỉ cần đối Tây Việt không có thương tổn hại, Tây Việt hoàng đế nhất định phải đáp ứng. Này ấn tín là Tây Việt khai quốc hoàng đế lưu lại, đồng thời cũng định ra rồi văn bản rõ ràng quy củ. Hậu đại con cháu nếu có chút vi phạm, liền không xứng vì đế. Bởi vì sự tình liên quan trọng đại, cho nên Tây Việt lịch đại hoàng đế đều muốn chi cẩn thận cất chứa ở chính mình tư khố trung, miễn cho biểu lộ bên ngoài làm cho người ta khả thừa dịp chi cơ. Không nghĩ tới nay thế nhưng sẽ ở dung diễm trong tay nhìn đến. dung diễm cười nói, đây là bồn vương cách kinh phía trước phụ hoàng giao cho bồn vương, cho phép bồn vương tùy cơ ứng biến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 chờ vương ra đáp ứng rồi lại bẩm báo phụ hoàng sẽ không kịp dung diễm cười nói mộ dung dục trầm ngâm đúng là vẫn còn không thể hạ quyết tâm cắn răng nói bổn vương cần thời gian dung diễm cũng không để ý cười nói không thành vấn đề chỉ cần bổn vương còn tại hoa quốc chúng ta ước định tùy thời hữu hiệu xem dung diễm tươi cười tràn đầy bộ dáng mộ dung dục sắc mặt âm trầm dung diễm mỗ dạng giống như là chắc chắn hắn cuối cùng nhất định sẽ tâm động bình thường Hắn không nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại không lừa được chính mình trong lòng hắn cũng là ở mỗi cái thời điểm lặng lẽ dao động. chương 97, 8 giả bắt khóc, mộ dung an tang lễ liền như vậy không mặn không nhạt quá khứ, không có người hội nhớ được vị này từng ở Hoa Quốc Đô thành kiêu ngạo nhất thời vương gia. Không chỉ là không tương quan mọi người, cha mẹ hắn, huynh đệ tỷ muội thậm chí là hắn đồng bào thân ca ca đều sẽ không cố ý đi nhớ được hắn, bởi vì mộ dung dục lại càng nhiều càng trọng yếu hơn sự tình đi làm.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 như vậy, tin tức nhường mộ dung dục hồn hển rất nhiều cũng là suy xét càng nhiều. Hắn nguyên bản liền so với cũng không hiểu biết hoa quốc dung diễm biết đến càng nhiều, chính là nay bị nhốt cho vương phủ sở hữu năng lực đều không thể thi triển thôi. Được đến như vậy một tin tức mộ dung dục cơ hồ lập tức có thể đủ kéo tơ bác kiển từ giữa lý ra càng thêm kinh người tin tức. Cố Tú Đình đào thoát hắn biết là sớm có dự mưu, nhưng là là ai cùng Cố Tú Đình nội ứng ngoại hợp cũng không phải mộ dung hi khi đó bị chính mình còn có khắp nơi thế lực theo dõi mộ dung hi tuyệt đối động không được hắn nếu là hội không quan tâm làm việc này trong lời nói cũng sẽ không tùy ý cố tú đình cùng cố vân ca chịu kia vài năm khổ cố gia nhân sớm đã chết hết trên đời này duy nhất còn có thể cùng cố tú đình xả được với quan hệ nhân trừ bỏ mộ dung hi bên ngoài chỉ có một mộc thanh y từ đầu tới đuôi sở hữu nhân đều bị cái kia nhìn như mềm mại vô hại nữ tử cấp đùa dỡn Tuy rằng hắn phía trước sớm đã đã biết Mộc Thanh Y chẳng phải bề ngoài như vậy vô hại, nhưng là lại vẫn như cũ xem nhẹ nữ từ này Mộc Thanh Y, mộ dung dục khắn răng, hắn không tin càng nhiều là không cam lòng. Hắn không thể tin chính mình tự khoe năng lực hơn người, là hoàn toàn xứng đáng chúng hoàng tử chi quan cư nhiên hội bại cấp Mộc Thanh Y như vậy một cái con nhóc. Mộc Thanh Y năm nay bất quá mới 16 tuổi, liền tính là theo trong bụng mẹ liền mở linh khiếu cũng không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ thật sự là yêu nghiệt bất thành, huống chi, hắn đối Mộc Thanh Y cũng không tính đặc biệt xa lạ Mộc Thanh Y cho tới bây giờ liền không thông minh qua. Nếu nói vài năm nay là có thể giả ngu trong lời nói, như vậy cố ra còn tại trương phu nhân còn tại thời điểm, Mộc Thanh Y hoàn toàn không cần phải che giấu chính mình tài năng mới đúng. Hắn không cam lòng chính mình mười mấy năm khổ tâm chủ tính cư nhiên liền dễ dàng như vậy thất bại trong gang tắc. Đêm khuya túc thành hầu trong phủ mộc thanh y đang ngồi ở trong phòng ngủ dưới đèn lật xem một đêm thư quyển. Xem xem, suy nghĩ liền bất chi bất giác không biết bay tới chỗ nào đi. Hơi hơi nhắm mắt hương vị trong phòng thản nhiên lãnh hương, bên môi không khỏi lộ ra thản nhiên ý cười. Đát một tiếng rất nhỏ động tĩnh bừng tỉnh mộc thanh y, mạnh ngẩng đầu lên nhìn phía thanh âm đến chỗ. Người nào! Một cái hắc y nam tử không biết khi nào thì xuất hiện tại phòng nhập khẩu ra tối tăm hai chồng mắt chính nhìn chầm chầm trước mắt mặc một thân bạch y tóc dài áo choàng thiếu nữ còn có trong tay hắn thư. Mười lăm quốc trí, minh trẻ công chúa hảo nhã hứng, khó trách giống như này tâm kế. Nhìn đến người trước mắt một thanh y trong lòng hơi kinh hãi, thong rong buông xuống tay trung thư quyển, thản nhiên cười nói, không kịp lục hoàng tử đã trễ thế này còn có rảnh rỗi đêm đàm cô nương ra khuê phòng. Cô nương. Mộ Dung Dục dường như nghe được cái gì chê cười, lạnh lùng cười. Trong ngày thường luôn mặc thiền sắc quần áo có vẻ tao nhã dung mạo cũng bởi vì y phục dạ hành càng nhiều vài phần nguy hiểm hơi thở. Người nào cô nương gia có minh trẻ công chúa như vậy tâm cơ thủ đoạn, đem kinh thành quyền quý cùng bổn vương thậm chí là phụ hoàng đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Độc phụ còn kém không nhiều lắm, Mộc Thanh y liễm mi cười khẽ. Độc phụ, Lục hoàng tử là ở nói Vân phi nương nương sao? ngươi ở chọc giận bổn vương. Mộ Dung Dục ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Ngươi, đang muốn muốn nói gì?" Sau đầu một đạo kình phong đánh úp lại, Mộ Dung Dục trong lòng cả kinh hiển nhiên là không nghĩ tới Mộc Thanh Y bên người cư nhiên còn có như vậy cao thủ, vội vàng nghiêng người tản ra. Tuy rằng sớm biết rằng Hoa Hoàng phái Nhiếp Vân bảo hộ Mộc Thanh Y, nhưng là Nhiếp Vân cũng tùy thời tùy chỗ đều canh giữ ở Mộc Thanh Y bên người tỷ như nói, vì minh trẻ công chúa danh tiết nhấp vân buổi tối liền cho tới bây giờ đều sẽ không ở lại minh phương quán hoặc là lan chỉ viện. Vô tâm vừa ra tay đó là một trận khoái công, đem mộ dung dục bước lui vài bước rơi xuống một thanh y bên người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Là một cái tùy thân tị vệ, nhưng một cái xâm nhập giả cùng tiểu thư nói lâu như vậy trong lời nói hắn mới xuất hiện hiển nhiên là thật lớn thất trách. Chính là này cũng không thể quái vô tâm. Mộc Thanh Y nguyên bản cần dùng đến cao thủ nguy hiểm cũng không nhiều. Mà Mộc Thanh Y cũng không nguyện ý nhường vô tâm buổi tối còn muốn đứng ở bên ngoài gác đêm, huống chi vô tâm chỉ có một nhân, luôn cần nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều phải như vậy cao thủ thủ kia về sau Mộc Thanh Y một người thời điểm nên cái gì cũng đừng làm. Doanh nghi thế nào? Mộc Thanh Y có chút lo lắng hỏi vô tâm tuy rằng không có gác đêm nhưng là doanh nhi cùng châu nhi vẫn là kiên trì ngủ ở phòng ngủ gian ngoài để ban đêm mộc thanh y có cái gì cần có thể tùy thời có người hầu hạ hôm nay nên doanh nhi trực đêm mộ dung dục không phải nhân từ nương tay nhân nếu là doanh nhi ra chuyện gì nàng đều không biết muốn thế nào cùng phùng chỉ thủy không đạo vô tâm cảnh giác nhìn chằm chằm mộ dung dục trầm giọng nói tiểu thư không cần lo lắng nàng chính là ngất đi thôi nghe vậy mộc thanh y có thế này nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Dục hí mắt nhìn chằm chằm Vô Tâm nhìn nhìn, mới vừa rồi chuyển hướng Mộc Thanh Y hỏi, hắn là người nào? Mộc Thanh Y nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Này tựa hồ cùng cung vương không quan hệ." Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi cho là bằng hắn có thể ngăn được bổn vương?" Vô Tâm nói, "Thử xem xem chẳng phải sẽ biết." Mộ Dung Dục chào phúng xem Mộc Thanh Y nói, "Ngươi cho là Mộc Trường Minh sẽ giúp ngươi?" mộc thanh y thản nhiên nói hắn có phải hay không giúp ta ta không biết nhưng là hắn cũng không tất sẽ giúp ngươi đi vậy thử xem xem nói đi mộ dung dục cũng không nhiều lời nữa trực tiếp rút ra bên hông một thanh nguyễn kiếm hướng tới vô tâm đâm thẳng đi qua vô tâm biến sắc đẩy ra mộ dung dục nhanh đón mộ dung dục vui rằng cùng dung cần ngụy vô kỵ như vậy siêu nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ còn có không nhỏ khoảng cách nhưng là hắn có thể có văn võ song toàn thanh danh võ công cũng chỉ là hơi thấp cho triệu tử ngọc mà thôi cũng coi như được với là một cao thủ chính là hắn bình thường cũng không thế nào cần tự mình động thủ cho nên chú ý tới hắn võ công nhân cho tới nay đều cũng không nhiều hai người nhất giao thủ vô tâm liền rõ ràng cảm giác được mộ dung dục thật thể bất phàm bớt chút thời gian chiều mộc thanh y sử cái ánh mắt ý bảo nàng đi mau. Mộc thanh y tuy rằng xem hiểu vô tâm ý bảo, nhưng là bất đắc sĩ nàng quả thật là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ từ cửa phòng xuất khẩu bị đánh nhau chung hai người chặn, nhưng nàng theo cửa sổ đi ra ngoài hiển nhiên là không quá khả năng sự tình. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, một kiếm đẩy ra vô tâm kiếm. Võ công không sai, bất quá muốn ngăn trở bồn vương còn kém một điểm. Vị tất vô tâm trầm giọng nói thủ hạ thế không càng sắc bén đứng lên bị vô tâm quấn quyết lấy mộ dung dục cũng có chút phiền chán đứng lên người tới hai cái hắc y nhân xuất hiện tại cửa không cần mộ dung dục mệnh lệnh liền bay thẳng đến vô tâm công đi qua mộ dung dục lập tức liền dọn ra thủ đi bắt mộc thanh y vô tâm vội vàng tiến lên muốn chặn lại hắn bất đắc dĩ bị hai cái hắc y nhân khóa ở đường đi chỉ có thể trơ mắt xem mộc thanh y rơi vào mộ dung dục trong tay cả kinh dưới trên người cũng nhiều một đạo miệng vết thương Bắt được Mộc Thanh Y, Mộ Dung Dục lập tức liền cảm thấy mỹ mãn. Lạnh lùng nhìn đánh nhau chung còn tưởng sung tới được Vô Tâm liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói, không cần lưu người sống. Mộc Thanh Y ngưng mi, mắt thấy Mộ Dung Dục cầm lấy chính mình theo cửa sổ nhảy ra, hướng tới Vô Tâm lạnh lùng nói, đi mau. Vô Tâm sững sốt, hắn biết rõ chính mình trước mắt căn bản vô lực cứu trở về một Thanh Y, cắn răng một cái tảo mở hai gã hắc y nhân đồng dạng phá cửa sổ mà ra, hướng tới thúc Thành Hầu phủ phủ ngoại mà đi. Dừng ở trong viện Mộ Dung Dục hí mắt nhìn thoáng qua đi xa vô tâm, trầm giọng phân phó nói, truy Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Công Vương, đây là đang làm cái gì? Này một lát công phu tuy rằng Lan Chỉ viện động tĩnh cũng không tính đại, nhưng cũng kinh động không ít người." Mộc Trường Minh vội vàng mà đến xem trước mắt một thân hắc y Mộ Dung Dục, có chút kinh ngạc nói, "Phải biết rằng, Mộ Dung Dục hiện tại đang bị Hoa Hoàng giam lỏng ở trong phủ." Này hắn không chỉ có một mình ra phủ thậm chí còn tưởng muốn bắt cóc minh trẻ công chúa Nếu là nhường bệ hạ đã biết chỉ sợ mộ dung dục từ kỳ liền thật sự đến Mộ dung dục tự hồ cũng không khẩn trương Một tay thủ sẵn mộc thanh y thản nhiên xem mộc trường minh nói Hầu ra mấy ngày không thấy còn mạnh khỏe Mộc trường minh sắc mặt có chút khó coi Này cung vương phủ hòa bình nam vương phủ lần lượt suy tàn Hắn này đã sớm đã trói lọi tiêu thượng cung vương phủ dấu hiệu thúc thành hầu có thể hảo đến chỗ nào đi tuy rằng hắn luôn luôn làm việc cẩn thận cũng không có cấp những người đó lưu lại nhiều lắm công kích lấy cớ nhưng là hoa hoàng đồng dạng xem chính mình không vừa mắt mộc trường minh tự nhiên cũng chỉ có thể mang theo đuôi làm người vương gia trễ như vậy đêm nhập túc thành hầu phủ còn tưởng muốn bắt đi minh chạy công chúa bản hầu chỉ sợ không tốt cùng bệ hạ công đạo mộc trường minh trầm giọng nói ha ha ha mộ dung dục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà hướng bệ hạ công đạo Ngươi cho là ngươi hướng phụ hoàng có công đạo phụ hoàng sẽ buông tha ngươi sao? túc thành hầu, ngươi làm qua cái gì chính ngươi trong lòng biết rõ ràng bãi? Phụ hoàng tính tình ngươi cũng là hiểu biết. nhu phi còn hoài hoàng tử, phụ hoàng cũng không có đối nàng có nửa phần khoan dung, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, mộc trường minh thần sắc càng thêm âm trầm đứng lên. Hoa hoàng tính toán hắn cũng không phải hoàn toàn đoán không được chính là hắn vô pháp có thể tưởng tượng thôi vô luận như thế nào, còn tình vương gia thả minh trẻ công chúa, bản hầu tuyệt không khó xử vương gia. Mộc Trường Minh nghĩ nghĩ, rốt cục nhà ra nói, mộ dung dục cười nói, ngươi không phải sợ không tốt hướng phụ hoàng công đạo sao? Bổn vương thay ngươi nghĩ biện pháp đó là cái gì? Mộc Trường Minh sừng sốt. Chỉ thấy mộ dung dục dẫn theo kiếm tay kia thì kiếm quang chợt lóe, đi theo Mộc Trường Minh cùng nhau vào hai cái thị vệ cùng với vài cái nghe được Lan Chỉ trong viện động tĩnh, vài cái thị vệ đều lên tiếng trả lời ngã xuống đất, liên kêu rên đều không có phát ra đến một tiếng. Mộc Thanh y nhíu nhíu mày, nhìn về phía đến cùng vài cái Lan Chỉ viện thị vệ, này trong đó có mấy cái là Phùng Chỉ thủy phái tới. Tuy rằng không coi là cao thủ, nhưng cũng coi như thân thủ lưu loát. Không nghĩ tới còn chưa có đến bao lâu ngay tại này tăng thánh mạng Mộ Dung Dục xem Mộc Trường Minh cười nói, "Hiện tại trời biết biết ngươi biết, ta biết Bổn Vương có thể không đem nàng mang đi." "Vương gia vì sao nhất định phải mang đi nàng?" Mộc Trường Minh nhíu mày nói. Mộ Dung Dục nhíu mày nói, "Ngươi nên sẽ không còn không biết đi." "Túc Thành Hầu, người vị này thiên kim có thể sánh bằng ngươi sở hữu con trai con gái cộng lại còn muốn lợi hại." Bổn Vương rơi vào hôm nay này bộ còn muốn ít nhiều minh trẻ công chúa bầy mưu nghĩ kế đâu. Đương nhiên còn có chu biến cùng thúc thành hầu ngươi. Tự nhiên có thể ở tất cả mọi người bất chi bất giác trong lúc đó cùng cố tú đình cùng mộ dung hy thông đồng thượng này phân năng lực. Hầu ra, lúc trước ngươi làm gì đưa mộc phi loan cái kia nữ nhân tiến công. Người nếu là đưa là vị này minh trẻ công chúa, chỉ sợ ngươi làm rất quốc trượng cũng không có vấn đề gì. Cái gì, mộc trường minh khiếp sợ nhìn chằm chằm mộc thanh y. Mộ dung Dục hừ lạnh một tiếng nói, theo bồn vương trong tay bước đi cố thú đình, hại thất đệ, liên hợp mộ dung hy mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu cùng bổn vương làm đối. Bổn vương hiện tại thậm chí hoài nghi, lúc trước cửu truyền linh lung sự tình cũng là minh trẻ công chúa bốt thích đâu. Ở mộc trường minh kinh hãi dưới ánh mắt mộc thanh y thản nhiên mỉm cười nói, lục hoàng tử có chứng cơ sao? Hoặc là nói, lục hoàng tử dám đến trước mặt bệ hạ đi nói như vậy sao? Mộ Dung Dục hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y cười lạnh nói, "Không sai, ta không dám." "Bất quá, bổn vương có rất tốt biện pháp đối phó ngươi." Cầm lấy Mộc Thanh Y, Mộ Dung Dục cũng không lại để ý hội bàng biên Mộc Trường Minh, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Mộc Trường Minh đã sớm đã bị vừa mới nghe được sự tình chấn đắc hồi bất quá thần đến, liền ngay cả Mộ Dung Dục hai người đi ra ngoài cũng dường như không có nhìn đến bình thường mang theo mộc thanh y, mộ dung dục trừ bỏ túc thành hầu phủ sau liền chạy vội ra khỏi thành. tuy rằng lúc này đã là tiêu cấm thập phần, nhưng là mộ dung dục hiển nhiên đối toàn bộ hoàng thành thập phần quen thuộc, cư nhiên nhường hắn mang theo một người bình bình thuận thuận ra khỏi thành. trong bóng đêm một đường chạy gấp mộc thanh y cuối cùng bị ném vào một cái có chút đơn sơ trong phòng. đứng dậy thong dong đánh giá một phen trong phòng trần thiết mộc thanh y nhíu nhíu mày, nhất thời có chút không thể xác định nơi này là chỗ nào. Xem trước mắt ánh mắt âm ngoan mộ dung dục, Mộc Thanh Y bình tĩnh nói, "Lục hoàng tử, đã trễ thế này đem ta buộc đến nơi này có cái gì ý nghĩa?" Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng nói, "Ngươi đến cùng là loại người nào?" Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, "Lục hoàng tử nếu là không biết ta là người như thế nào, lại làm sao có thể bắt cóc ta?" Mộ Dung Dục có chút không kiên nhẫn nói, "Ngươi tuyệt đối không phải Mộc Thanh Y." Mộc Thanh Y không có ngươi sâu như vậy tâm kế." Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, Lục Hoàng Tử có thể trực tiếp khen ta thông minh tuyệt đỉnh. Mộ dung dục hừ lạnh một tiếng. Người cảm thấy vòng mở lời để hiểu dụng sao? Người đương nhiên gặp qua cố tú đình nên biết bổn vương thủ đoạn. Bổn vương không biết là người xương cốt hội so với cố tú đình càng cứng rắn. Mộc Thanh Y cúi mâu thản nhiên nói đã nói lên đại biểu ca ta nhưng là tương đối tò mò. Lục Hoàng Tử là làm sao mà biết lần này sự tình cùng đại ca có liên quan? Mộ Dung Dục lãnh đạm nói: Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm làm thiên y vô phùng sao. Ít nhất Lục Hoàng Tử là sao mới biết được không phải sao? Nếu bọn họ trước đó lộ ra sơ hở trong lời nói, Mộ Dung Dục cũng sẽ không hiện tại mới phát hiện. Ta đoán là loại người nào nói cho Lục Hoàng Tử hẳn là sẽ không là vệ gia cùng Bát Hoàng Tử mới đúng. Bọn họ cho dù biết cũng tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Nhưng là trừ bỏ bọn họ có lẽ là người khác theo bọn họ nơi đó đã biết tin tức sau đó truyền cáo cho lục hoàng tử nghe nói lục hoàng tử gần nhất cùng tây việt đoan vương lui tới thường xuyên mộ dung dục trong lòng nhảy dựng hí mắt nói ai nói cho ngươi bổn vương cùng đoan vương lui tới thường xuyên nhớ tới hắn cùng dung diễm mưu đồ bí mật đại sự mộ dung dục sẽ không không vạn phần cảnh giác kia chính là nếu là một khi suy tàn hắn chỉ sợ tuyệt đối vô pháp hoặc là rời đi kinh thành Mộc thanh y nghiêng đầu xem hắn cười yêu ớt, xem ra ta là đoán đúng rồi. Dưới ánh nến, bài y như thuyết thiếu nữ duyên hoa bất nhiễm, đen thủy mái tóc thủy ý phi ở sau người, đặt ở ở trong gió đêm đi nhanh có vẻ có chút hỗn độn. Này vốn nên là một cái có chút chật vật bộ dáng, lại bởi vì thiếu nữ trong mắt yên tĩnh bình thản mà trở nên phá lệ bất đồng. Thiếu nữ cười mắt cong cong cũng không đồng cho bình thường này tuổi thiếu nữ ngây thơ ngây ngô, mà là mang theo một loại nói không nên lời thanh nhã ung dung còn có kia suy nghĩ cẩn thận cái gì thời điểm thích hơi hơi nhưng đầu cười yếu ớt động tác nhỏ, dường như một đóa trong gió nhẹ nở rộ màu trắng thực dược. Không phải mẫu đơn ung dung khí phái, lại chỉ có một loại tê mắt lịch sự tao nhã xinh đẹp. Vân ca, mộ dung dục thấp giọng nỉ non nói. Mộc thanh y đôi mắt vi tránh cúi mâu thản nhiên nói, lục hoàng tử nhớ tới biểu tỷ đến sao. Ngươi là vân ca đúng hay không? Mộ dung dục đột nhiên bước nhanh tiến lên, Một phen giữ chặt Mộc Thanh Y sốt ruột nói, "Ngươi thế nào biến thành này phó bộ dáng? Là dịch dung sao? Ngươi không có chết, ngươi dịch dung thành Mộc Thanh Y. Chân chính Mộc Thanh Y đi đâu vậy? Vân ca, ngươi là muốn trả thù ta sao?" Mộc Thanh Y bình tĩnh đánh giá không hiểu kích động mộ dung dục, một hồi lâu mới từ từ cười nói, "Lục hoàng tử, ngươi nói cái gì nữa?" Ngươi hoa mắt bất thành, biểu tỉ, sớm đã táng thân ở tụy hồng các biển lửa chung, lúc đó không phải ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Huống chi ta nhớ được biểu tỷ cùng ta tuy rằng đã nhiều năm không gặp, bất quá ta nhớ được biểu tỷ 15 tuổi thời điểm liền so với ta hiện tại cao là đi. Mộ Dung dục sừng sốt đánh giá cẩn thận để mắt thiền bạch kỳ thiếu nữ. Từng cố vân ca thân hình không tính đặc biệt cao gầy, nhưng cũng so với trước mắt này khả năng khả năng bởi vì từng ở túc thành hầu phủ thời gian dài cuộc sống không tốt lắm mà có vẻ so với tầm thường thiếu nữ càng thêm bé bỏng hai phân mộc thanh y cao một ít nháy mắt mộ dung dục cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất là vớ vẩn liền tính là lại thế nào xuất sắc thuật dịch dung cũng tuyệt đối không có khả năng ngạnh sinh sinh làm cho người ta ải thượng hai phân nhìn đến mộ dung dục thần sắc mộc thanh y trong lòng âm thầm nhíu mày trên đời này giống dung cần như vậy cái gì đều dám tưởng yêu nghiệt dù sao cũng là không nhiều lắm mà giống đại ca giống nhau hiểu biết nàng nhân cũng là tuyệt vô cần hiểu Mộ Dung Dục rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn cũng không biết chính mình là phát cái gì phong, đột nhiên cảm thấy trước mắt này thiếu nữ giống một cái đã chết đi nữ tử. Có lẽ thật là trùng hợp có chút hơn đi, Cố Vân Ca vừa mới qua đời không bao lâu, Mộc Thanh Y liền bắt đầu tính tình đại biến, khó trách hắn hội kém. Đáng tiếc, Mộ Dung Dục cũng không biết, hắn từng đã cách chân tướng chỉ có một bước xa. Ngươi Mộ Dung Dục thần sắc có chút phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, Mộc Thanh Y thản nhiên nói, "Lục hoàng tử đem ta buộc đến nơi này, vì hỏi ta có phải hay không biểu tỷ dịch dung sao?" Bị nàng nhắc tới tỉnh, Mộ Dung Dục lập tức nhớ tới chính mình bổn ý. Thần sắc lại một lần nữa giữ tợn đứng lên, "Minh trẻ công chúa thật sự là hảo bản sự, bổn vương phía trước luôn luôn đều xem nhẹ ngươi." Mộc Thanh Y chát hạ đôi mắt cũng không có trả lời. Mộ Dung Dục hiển nhiên cũng không cần nàng trở lại. Theo ngay từ đầu chính là người ở tính kế bổn vương, có phải hay không? Nói, người là từ khi nào thì bắt đầu cùng mộ dung hy thông đồng thượng. Mộc thanh y lắc đầu, nói, hiện tại hỏi cái này chút. Có cái gì ý nghĩa sao? Mộ dung dục cười lạnh. Người nói đúng, quả thật là không có ý nghĩa. Mộ dung dục cùng cô thú đình muốn nhìn đến bổn vương thống khổ cái gì? Có lẽ ở bổn vương thống khổ phía trước, có thể cho bọn họ trước nếm thử cái gì tên là thống khổ cùng thù hận. Người nói bổn vương đem ngươi chia làm hai nửa, một nửa đưa cho mộ dung hy, một nửa đưa cho cố tú đình ngươi nói thế nào. Mộc thanh y bất động thanh sắc thản nhiên nói ta cùng biểu ca chính là biểu huynh muội cùng bình vương điện hạ lại có thể nói cái gì quan hệ đều không có. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì ta khổ sở tới trình độ nào. Bọn họ muốn trả thù ngươi mà ta nghĩ muốn vì ta mẫu thân báo thù, bất quá là theo như nhu cầu, như thế mà thôi. Người còn làm cho người ta chặt đứt ta mẫu phi thuộc cùng đầu lưỡi." Mộ Dung Dục bại lộ nói. Mộc Thanh y tự hồ có chút kinh ngạc, Lục hoàng tử quả nhiên là là vì loại chuyện này sinh khí sao? Mộ Dung Dục trong lòng cư nhiên còn tưởng thật có tình thân loại này này nọ, thật sự là làm cho người ta cảm thấy thập phần kinh ngạc. "Nàng là ta mẫu phi." Mộ Dung Dục nghiến răng nghiến lợi Mộc thanh y ánh mắt liền dường như hắn là một cái không hề nhân tính xúc sinh bình thường, phàm là có một chút nhân tính biểu hiện đều cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Cho nên, lục hoàng tử hiện tại tính toán ăn miếng trả miếng sao. Mộc thanh y nhíu mày nói. Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới vừa rồi nói, người ở cố ý chọc giận bồn vương, người quả nhiên là không sợ chết sao. Mộc thanh y mím môi thản nhiên một chút nói ta đương nhiên sợ chết, chẳng qua ta biết ta tạm thời còn không sẽ chết thôi. Nếu là Mộ Dung An trong lời nói, Mộc Thanh Y tuyệt đối sẽ không đi chọc giận hắn. Bởi vì Mộ Dung An cái loại này nhân ngươi không đi chọc giận hắn hắn cũng đã thực khả năng hội không quan tâm trước giết người lại nói. Nhưng là Mộ Dung Dục cũng không hội cho dù ở tối tịnh nộ thời điểm, Mộ Dung Dục vẫn như cũ hội vẫn duy trì lý trí. Người như vậy tối vô tình, nhưng là đôi khi nhưng cũng so với này xúc động không để ý hậu quả nhân càng thêm hào đối phó. Mộ Dung Dục ngẩn ra, rất nhanh liền gật đầu cười lạnh nói: người nói không sai, bổn vương tạm thời sẽ không giết ngươi. Mộc Thanh Y câu môi dưới rác, mỉm cười không nói. Nói cho bổn vương, Cố Tú Đình hiện tại ở đâu? Còn có cố gia, cố gia bạc triệu gia sản thậm chí là cựu truyền linh lung, có phải hay không đều ở ngươi cùng Cố Tú Đình trong tay? Mộ Dung Dục lạnh giọng hỏi. Mộc Thanh Y cúi mâu thản nhiên nói: không thể phụng cáo. Mộ Dung Dục có chút thương tiếc nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt ôn nhu nói, bổn vương cũng không tưởng cha tấn ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là chính mình ngoan ngoãn nói ra đi. Mộc Thanh Y cười hỏi, ta nói ra, Lục Hoàng Tử sẽ tin sao? Nàng có thể đã lừa gạt Hoa Hoàng một lần, có thể lừa Mộ Dung Dục lần thứ hai. Nàng rất hiếu kỳ Mộ Dung Dục dựa vào cái gì nhận vì nàng sẽ nói nói thật. Mộ Dung Dục thản nhiên nói, người nói ra tự nhiên sẽ biết bổn vương hội mang theo ngươi đi tìm nếu tìm không thấy bổn vương ngay tại cái kia địa phương lấy cây hố đem ngươi cấp mai bộc thanh y tươi cười bình tĩnh tựa hồ chút không có đem mộ dung dục uy hiếp để vào mắt chính là thực nghiêm cần hỏi lục hoàng tử có lúc này sao mộ dung dục sắc mặt hơi trầm xuống hắn quả thật không có lúc này hắn này huynh đệ là sẽ không như vậy dễ dàng phóng hắn một người ở trong phủ cấm đoán bất quá may mắn Hắn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể buông tha hắn. Xem Mộ Dung Dục tối tăm ở trong phòng thong thả bước, Mộc Thanh Y cũng không sốt ruột, yên tĩnh ngồi ở phòng một góc lẳng lặng xem. Mộ Dung Dục bắt nàng đơn giản là muốn dùng để uy hiếp Đại Ca cùng biểu ca mà thôi. Chính là lúc hắn phát hiện nàng chẳng phải cỡ nào có giá trị con tin thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút sốt ruột. Bất quá Mộc Thanh Y biết, Mộ Dung Dục hiện tại là sẽ không giết chính mình. Nếu Mộ Dung Dục muốn sát nàng ban đầu ở nàng phong thời điểm hoàn toàn có thể dám ở vô tâm tới rồi phía trước giết nàng. Đã phế đi lớn như vậy khí lực đem nàng mang ra, tự nhiên cần phải có một chút tác dụng mới được. Đây mới là Mộ Dung Dục suy xét phương thức. Mộ Dung Dục hiện tại tuy rằng nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại ẩn ẩn có điên cuồng thái độ. Thực hiển nhiên là đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Như bây giờ tình cảnh, không phải phấn khởi phản kích chính là chờ đợi bị tiêu diệt vận mệnh, mà Mộ Dung Dục hiển nhiên là lựa chọn người trước. Liên tưởng đến Mộ Dung Dục mấy ngày nay cùng Dung Diễm âm thầm lui tới, như vậy bây giờ còn có thể nhường Mộ Dung Dục không chút hoang mang hẳn là chính là có điều dựa vào. Mà người này, chỉ có thể là Dung Diễm, hoặc là nói Tây Việt hoàng đế Dung Mộ Thiên, Tây Việt sứ quán, Dung Cẩn trong phòng không khí đông lạnh dường như bị đóng băng bình thường. Dung cẩn thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm ngã ngồi trên mặt đất vô tâm trầm giọng nói đem ngươi vừa mới trong lời nói lại nói nhất liền Bên cạnh thị lập vô tình cũng không tùy vào đánh cái dùng mình Tuy rằng xem ở chung nhiều năm đồng bọn trọng thương té trên mặt đất có chút có tâm không đành lòng Nhưng là hiện tại lại thế nào cũng không dám tiến lên phù vô tâm đứng lên Vô tâm lao một phen bên môi vết máu cung thanh nói tiểu thư bị cung vương bắt đi Phế vật dung cẩn âm thanh lạnh lùng nói Vô tâm im lặng quả thật là hắn chơ mắt xem cung vương bắt đi tiểu thư, còn bỏ lại tiểu thư chạy trốn. Tuy rằng là tiểu thư ý tứ nhưng cũng vẫn là vô pháp che giấu hắn thất trách cùng vô năng chuyện thực. Vô tình ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thận nói công tử chúng ta. Có phải hay không trước cứu tiểu thư? Dung cần lạnh giọng một tiếng, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Vô tình vội vàng lấy ra đặt ở một bên áo choàng muốn vì hắn phủ thêm, lại bị hắn tùy tay đẩy đẩy ra, lạnh nhạt nói không cần. Vô tình vội vàng theo đi lên, mặt sau vô tâm cũng vội vàng đứng dậy theo đi lên. Còn chưa đi ra đại môn, đã bị vội vàng tới rồi Dung Diễm cấp ngăn cản đường đi. Dung Diễm xem thần sắc lạnh lùng cảnh tượng thông thông Dung Cần, không hiểu nói cửu đệ, đã trễ thế này đây là muốn đi đâu. Dung cẩn không kiên nhẫn nói, đi tìm nhân, tìm người, Dung Diễm nghi hoặc nhìn thoáng qua đi theo Dung cẩn phía sau thì vệ trầm giọng nói cửu điện hạ hồ nháo, các ngươi cũng đi theo hồ nháo sao. Nơi này không phải chúng ta Tây Việt, nơi này là Hoa Quốc Đô Thành. Hiện tại đã sớm là tiêu cấm thời gian tìm người nào. Quay đầu chẳng lẽ muốn bổn vương đi kinh đô thủ vệ nơi đó cứu người. Lời này tuy rằng là ở gian dậy vô tâm cùng vô tình, nhưng là ai đều nghe được xuất ra là hướng về phía Dung Cẩn đến. Chính là Dung Cẩn thì khí cổ quái, nếu là trực tiếp gian dạy hắn trong lời nói, ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì đến. Dung Diễm cũng bất quá là chỉ tang mắng hòe thôi. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, không cần phải, bổn hoàng tử hiện tại phải đi ứng thiên phủ nha môn. Dung diễm nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến. Hảo hảo mà, người đi ứng thiên phủ làm gì? Chẳng lẽ người người muốn tìm là thiệu tấn? Tứ ca cũng không nghe nói qua người cùng hắn có cái gì giao tình. Bị dung diễm ngăn ở nơi này, dung cẩn tâm tình hiển nhiên là có chút táo bạo, giận chừng mắt dung diễm nói, minh trẻ không chúa bị mộ dung dục bắt khóc. bổn hoàng tử muốn đi cứu nàng. Minh trẻ công chúa bị bắt cóc quan người cái gì Người nói cái gì Dùng diễm đột nhiên cao giọng nói Minh trẻ công chúa cùng dung cẩn quan hệ không sai dung diễm là biết đến chuẩn xác mà nói là dung cẩn đơn phương ra mặt giày cuốn quít lấy minh trẻ công chúa Dùng diễm cũng có chút hoài nghi hắn này cửu đệ có phải hay không coi trọng minh trẻ công chúa Dù sao minh trẻ công chúa quả thật là cái thật tuyệt sắc tiểu mỹ nhân Chỉ tiếc hoa hoàng đã biểu lộ thái độ Sẽ không nhường minh trẻ công chúa và thân nhưng là mộ dung dục, mộ dung dục bắt cóc minh trạch công chúa, dung diễm mặt nhất thời liền đen, bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước âm thầm đưa cho mộ dung dục tin tức có phải hay không đối hắn kích thích quá lớn. bọn họ âm thầm chủ tính sự tình còn không có hoàn thành đâu, hắn thế nào bỏ chạy đi bắt cóc minh trạch công chúa còn bị cửu đệ cấp đã biết. này không phải đà thảo kinh xà sao? cửu đệ chuyện này ngươi là làm sao mà biết? dung diễm hoài nghi hỏi dung cẩn ngạo nghễ hừ hừ nói bổn hoàng tử làm sao mà biết được muốn cùng ngươi bẩm báo sao bắt thấy không khí muốn cứng ngắc vô tình cùng cười mở miệng nói khởi bẩm đoan vương cửu điện hạ mệnh vô tâm cấp minh trẻ công chúa tặng một ít ngoạn ý đi qua vừa vặn đụng phải nghe nói lúc đó thúc thành hầu mộc trường minh cùng không ít thúc thành hầu phủ thị vệ cũng có mặt Nếu người khác nói loại lý do này dung diễm vị tất sẽ tin, nhưng là dung cần người này cái gì ngạc nhiên chuyện cổ quái tình đều làm qua, nửa đêm cấp cái cô nương tặng đồ loại chuyện này, quả thực rất bình thường. Dung diễm thở dài nói, cửu đệ, hiện tại là tiêu cấm thời điểm, chúng ta lại là ngoại nhân, không thể ở hoa quốc đô thành lý đánh thẳng về phía trước. Nói vậy hoa quốc lục hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng thương tổn minh trạch công chúa. Không bằng người về trước phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta phái người đi thúc thành hầu phủ xem xem lại nói, vạn nhất chính là một hồi hiểu lầm đâu. Náo lớn ngược lại đối minh trẻ công chúa thanh danh không tốt. Dung cẩn thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm dung diễm nhìn một hồi lâu, mới vừa rồi hư một tiếng xoay người trở về phòng. Sau lưng dung diễm có chút bất đắc dĩ thở dài, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng đứng lên. Trở lại trong phòng, vô tình cẩn thận hỏi công tử này. Dung cẩn nhíu mày, một bên hướng nội thất đi đến, một bên lạnh nhạt nói, vô tâm, đi thông chi cố thú đình cùng mộ dung hy, vô tình canh giữ ở cửa ai dám bước vào đến, trực tiếp giết. Kia, công tử ngươi, bản công tử đi tìm thanh thanh, hai cái thị vệ nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, là bọn hắn đầu óc quá ngu ngốc sao. Kia công tử vừa mới ở cửa lung lay một vòng lại nhường đoan vương cấp cản trở về là vì cái gì? Nhưng là dung cẩn mệnh lệnh tự nhiên không có chút bọn họ nghi ngờ đường sống cùng kêu lên nói là công tử. chương 98, thoát hiểm, giang bạn đêm trăng. Bên kia dung diễm trong phòng. Dung diễm viết tốt lắm một phong thơ tự mình dày đặc sau đưa cho bên người tâm phúc thị vệ nói, lập tức đưa đi cấp mộ dung dục. Thị vệ hai tay tiếp nhận phong thư cùng kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Xem thị vệ đi ra ngoài, dung diễm sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới. Nguyên bản tính kế hảo hảo không nghĩ tới sẽ là mộ dung dục chính mình đi công tác sai. mộ dung dục hội bại cấp mộ dung hì cùng cố tú đình quả nhiên không phải không có lý do gì thời điểm mấu chốt thế nhưng còn như thế tùy ý làm bậy. nếu là bọn họ mưu đồ bí mật sự tình bị hoa quốc nhân đã biết đừng nói là mộ dung dục thất bại trong gang tắc chỉ sợ bọn họ cũng không dễ dàng tốt như vậy hào trở lại tây việt cái kia mộc thanh y không thể để lại dùng diễm thị vệ tiếp tín thừa dịp đêm đen liền trực tiếp ra tây việt dịch quán. Có thể nhường dung diễm giảng chuyện trọng yếu như vậy tướng thác, người này thân thủ tự nhiên cũng là bất phàm. Không phí nhiều lắm khí lực liền ra kinh thành, hướng tới kinh thành ngoại mộ cái địa phương mà đi. Lại không biết phía sau cách đó không xa có một màu đen thân ảnh chính không xa không gần đi theo hắn. Mộ dung dục chỗ địa phương khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, rời đi kinh thành chỉ chốc lát sau công phu là xong đến một chỗ không chớp mắt thôn trang bên ngoài. Chính là này thôn trang thủ vệ xâm nghiêm kia thị vệ cũng là dựa vào trên người dung diễm sở cấp tín vật tài năng đủ đi vào. Chờ mắt xem kia thị vệ đi vào, luôn luôn đi theo hắn phía sau H. y phiêu nhiên rơi xuống đất. Đứng ở cách đó không xa dưới tảng cây xem tiền phương kia vẫn như cũ quải đèn lồng trang viện. Mang theo màu bạc kim văn mặt nạ nam tử khinh thường hừ nhẹ một tiếng phiêu nhiên hướng trang viện một mặt khác mà đi. Chỉ chốc lát sau công phu, màu đen quần áo đã hoàn toàn dung nhập đêm đen bên trong thoáng như luôn luôn đêm nha lược vào trong trang viên. Trong thư phòng, mộ dung dục nhìn chằm chằm trước mắt y thị vệ, lại nhìn này trong tay giấy viết thư, sắc mặt thập phần khó coi. Cho dù hiện tại có chút nghèo túng hắn cũng là một quốc gia hoàng từ đường đường cung vương, dung diễm trong phong thư này cũng là chút không có lưu tình còn kém không có trực tiếp mắng hắn đầu óc có bệnh. Kia Hắc Y thị về cũng nhìn chằm chằm mộ dung dục. Tuy rằng hắn không biết trong lòng viết là cái gì, nhưng là thân là chủ tử tâm phúc hắn vẫn là có thể đoán được vài phần. Lấy chủ tử tỳ khí ra sự tình lớn như vậy, chủ tử viết khẳng định không phải cái gì lời hay. Hắn phải cẩn thận. Cung vương giận dữ dưới kia hắn gì sẽ không diệu. Mộ dung dục đối với trước mắt giấy viết thư vận nửa ngày khí mới ruột cuộc hoãn đi lại trầm giọng nói: các ngươi vương gia là làm sao mà biết được? Thị vệ do dự một chút nói là nghe cửu điện hạ nói cửu điện hạ vốn nghĩ ra đi tìm minh trẻ công chúa, bị vương ra khuyên đi trở về. Dung cẩn mộ dung dục nhíu mày trầm giọng nói chẳng lẽ người kia là dung cẩn nhân. Thật sự là phế vật, hắn phái ra đi hai cái cao thủ cư nhiên vẫn là nhường người kia chạy thoát nhưng lại đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Thị vệ nghĩ nghĩ nói cửu hoàng tử đối minh trẻ công chúa rất hào cảm đêm nay phái nhân cấp minh trẻ công chúa tặng đồ. Chính là hắn trở về bẩm báo cửu hoàng tử mới biết được. Nghe xong thị vệ trong lời nói, mộ rung rục nhíu nhíu mày, nói, dung cần đối minh trạch công chúa có cảm tình. Thị vệ gật đầu nói, đúng là, từ ở hoa hoàng trên yến hội gặp qua sau, cửu điện hạ luôn luôn đối minh trạch công chúa thừa nhận có thêm. Bất quá, nghe nói hoa hoàng từng tự mình cùng cửu điện hạ tỏ vẻ, sẽ không nhường minh trạch công chúa và thân. Cung Vương điện hạ, Vương gia phân phó, cừu điện hạ nơi đó hắn tạm thời có thể ổn định, nhưng là Minh Trẻ công chúa không thể lại để lại. Chỉ cần tử vô đối chứng, ở xử lý tốt thiện hậu sự tình, ai cũng không thể chứng cứ việc này là mộ dung dục làm, trọng yếu nhất là ai cũng sẽ không hoài nghi đến bọn họ mưu đồ bí mật sự tình. Dù sao mộ dung dục đã không tính toán ở Hoa Quốc đợi, cho dù gánh vác cái mưu sát Minh Trẻ công chúa đắc tội danh lại như thế nào. Không được. Mộ Dung Dục cơ hồ là muốn cũng chưa thường liền quả quyết tuyệt. Tự hồ Liên Chính hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lời còn chưa dứt liền ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại sau, liền nhìn chằm chằm kia thị vệ trầm giọng nói, Minh Trạch công chúa Bồn Vương còn có dùng không thể giết. Nhưng là nếu Minh Trạch công chúa bị nhân, không có nhưng là, Mộ Dung Dục trầm giọng nói, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm thị vệ nói, nơi này là Hoa Quốc kinh thành, là Bồn Vương địa phương bổn vương biết nên làm như thế nào, sẽ không liên lụy nhà ngươi vương ra. Ngươi trở về nói cho dung diễm, nếu là sợ hãi hắn có thể đi, bồn vương sẽ không cưỡng cầu. Tị về có chút hồn hình, vì mộ dung dục đột nhiên không hợp tác cùng cường ngạnh Nhưng là lấy thân phận của hắn lại còn chưa đủ cấp mộ dung dục tạo thành cái gì áp lực, chỉ có thể cắn răng nhịn trầm giọng nói tại hạ hội truyền cáo vương gia Mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng nói, như thế tốt nhất. Một khi đã như vậy, thuộc hạ cáo lui. Kia thị vệ vừa chắp tay, liền xoay người cáo lui. Hắn còn muốn chạy nhanh trở về bẩm báo vương gia mộ dung dục làm, để vương gia có thể kịp thời có ứng đối chi sách. Trong thư phòng chỉ còn lại có mộ dung dục một người, ngồi ở dưới đèn mộ dung dục nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn phong thư yên lặng suốt thần. Hắn biết dung diễm quyết định là đối, Mộc Thanh y rất thông minh cũng biết nhiều lắm, còn sống với hắn mà nói tuyệt đối là một cái vĩ đại uy hiếp. Nhưng là nhớ tới kia bạch y thiếu nữ bình tĩnh mà thong dòng ánh mắt luôn luôn tự khoe ý chí sắt đá mộ dung dục đột nhiên cũng cảm thấy chính mình không hạ thủ được hắn còn nhớ rõ bốn năm trước có một đồng dạng thanh nhã tuyệt tục xinh đẹp thiếu nữ ở cung vương phủ ngoài cửa xem nàng cặp kia từng luôn mang theo lạnh nhạt u nhã tươi cười trong mắt khiếp sợ cùng thất vọng hắn còn nhớ rõ hai tháng tiền tụi hồng các cái kia phong hoa tuyệt đại hồng y nữ tử bình tĩnh trong mắt ẩn chứa tuyệt nhiên cùng hận ý Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không thể lại thừa nhận như vậy, một đôi tương tự trong mắt lại một lần nữa nhiễm lên ảm đạm cùng tuyệt vọng sắc thái. Nhưng là, Mộc Thanh y, là hắn địch nhân. Cô tịch không người trong thư phòng, mộ dung dục có chút hao tổn tinh thần thở dài. Thanh thanh, bán mỹ bán tình gian, Mộc Thanh y cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được một trương có chút quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Không khỏi nhíu nhíu mày tập quán tính phía sau đem kia khuôn mặt hướng bên cạnh chụp đi qua. Thanh thanh, kia thanh âm tự hồ càng thêm hủy khuất. Mộc thanh y cảnh giác mở to mắt quả nhiên nhìn đến dung cẩn đang ngồi ở bên giường. trợn ánh mắt ủy khuất nhìn chính mình. Người thế nào ở trong này? Mộc thanh y trong lòng cả kinh thấp giọng hỏi nói. Dung cẩn vội vàng kiểm tra mộc thanh y có hay không bị thương. Một bên thấp giọng oán giận nói thanh thanh hảo nhẫn tâm. Bản công tử mạo hiểm tinh phong huyết vũ tới cứu ngươi. Ngươi cư nhiên còn tưởng muốn chụp nhân ra. Tinh phong huyết Vũ. Mộc thanh y hoài nghi nhìn nhìn một thân ông dung hắc y, liên cái quần áo nếp may đều không có loạn người nào đó. Dung cần cười hắc hắc cuối người một chút ôm lấy mộc thanh y cười nói, vừa mới là không có tình phong huyết vũ, hiện tại khẳng định phải có. Mộc thanh y còn chưa có tới kịp phản kháng hắn thình lình xảy ra hành vi, bên ngoài môn bị nhân mạnh mẽ đá văng ra. Mộ dung dục mang theo nhân đứng ở bên ngoài, thần sắc tối tăm xem mộc thanh y bị một cái mang theo mặt nạ hắc y nam tử ôm ngang ở trong ngực. Ngươi lại là người nào?" Mộ Dung Dục trầm giọng nói. Dung Cẩn nhíu mày cười, nói, "Ngươi còn không có tư cách biết bản công tử là loại người nào, này tiểu mỹ nhân, bản công tử muốn." Phô Trương Thanh Âm có lẽ là mang theo mặt nạ nguyên nhân càng nhiều vài phần kỳ dị cảm giác cùng trầm thấp, nhưng là càng Dung Cẩn trong ngày thường Thanh Âm không quá giống nhau. Mộc thanh ý tức giận thân thủ hướng người nào đó bên hông khác một chút, ý bảo hắn bôn chính mình. Mộ Dung Dục bản thân võ công sẽ không phàm, hơn nữa nhiều người như vậy Dung Cần cho dù võ không ở hào cũng không khả năng ôm chính mình động thủ. Dung Cần cười tùm tìm đem nàng buông đến, lại vẫn như cũ một bàn tay hoàn trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng khấu ở trong lòng mình chung. Nhìn xem đối diện mộ Dung Dục sắc mặt càng thêm khó coi. Dung Cần cúi đầu cười nói thanh thanh muốn ôm chặt nga. Bổn vương mặc kệ ngươi là loại người nào, buông ra nàng. Bổn vương tha cho ngươi bất tử. Mộ Dung Dục âm thanh lạnh lùng nói. Dung cẩn khinh thường cười nhạo một tiếng nói, rõ rạc bằng ngươi này vài cái lính tôm tướng cô cũng tưởng ngăn lại bản công tử. Mỹ nhân, người thuyền hắn vẫn là ta. Mộc thanh ý thức giận trợn chừng mắt. Đối với dung cẩn, nàng thường xuyên làm này có chút bất nhã động tác liên chính nàng đều có điểm thói quen. Mộ dung Dục cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy cũng đừng trách bổn vương tâm ngoan. Thượng, dung cẩn công tử không chung tay trái vung lên. Mưa to lê hoa đinh. Mưa to Lê Hoa đinh tuy rằng đã lâu không hiện giang hồ, nhưng là giang hồ nhưng vẫn có nó truyền thuyết. Mà cực kỳ bất hạnh mộ dung dục thủ hạ những người này hơn phân nửa đều là người trong giang hồ, liền ngay cả mộ dung dục chính mình dưỡng nhiều như vậy người trong giang hồ cũng đều tính nửa người trong giang hồ. Người trong giang hồ nghe được Mưa to Lê Hoa đinh tên này còn không có phản ứng, một loại là người chết, một loại là ngốc tử. Trong viện những người này tự nhiên hai người cũng không là cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên đều là phát ra. Này cũng liền cho Dung cần cơ hội, một tay ôm một thanh y nhảy lên đỉnh giống như một chi quạ bay nhanh hướng ra phía ngoài mặt lướt trên. Còn không quên lưu lại kiêu ngạo khinh bị thanh. Ha ha, một đám mua xuẩn cho rằng mưa to lê hoa đinh là trên đường cái mua tú hoa châm sao. Bị đùa giỡn mọi người sắc mặt một trận thanh một trận từ. Mộ Dung dục cắn răng nói cấp bồn vương truy. Giết không tha, là, dùng cửu công tử ngay cả là võ công chắc Việt, nhưng là mang theo một người tốc độ trung quy muốn chậm tiếp theo chút. Mà mộ dung dục tìm không ít tiền tài dưỡng võ lâm cao thủ cũng tuyệt đối không phải phế vật. Dung cẩn thậm chí nhìn ra trong đó có mấy cái vẫn là trong trốn giang hồ nổi danh danh môn đại phái trung tâm đệ tử. Mộ dung dục có thể âm thầm lưới nhiều như vậy người trong giang hồ đủ thế này dạ tâm bừng bừng. Bọn họ đuổi theo. Mộc thanh y bị dung cẩn ôm vào trong ngực cảm thụ trung hạ đêm phong đập vào mặt mà đến, mộc thanh y sau này nhìn lại trầm giọng nói Dung cẩn cũng không để ý cười tùm tìm nói, Bản công tử thích hợp không quen Bọn họ hiện tại khẳng định là sẽ không muốn chúng ta trở về thành Một khi trở lại kinh thành, mộ dung dục lại nhiều nhân cũng lấy bọn họ không có biện pháp Lúc này mộ dung dục khẳng định đã ở trở về thành trên đường mai phục không ít người Đương nhiên, Dung Cần cũng không có tính toán hiện tại trở về, hiện tại trở về còn mang theo Thanh Thanh, khẳng định sẽ bị nhân phát hiện. Thanh Thanh, người nói chúng ta hướng đi nơi nào. Một bên thi triển khinh công, Dung Cần một bên hỏi. Hắn đối kinh thành phụ cận lộ là thật không quen, bằng không cũng không thể nhường này phế tài nhanh như vậy liền đuổi theo. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ nói, hướng đi nơi nào đều chậm phía trước cũng có người. Phía trước chẳng những có người, nhưng lại là mộ Dung dục bản nhân mộ dung dục hiển nhiên cũng bị dung cần này cử chọc động chân hòa trong tay dẫn theo chuôi này ở túc thành hầu phủ giết không ít người nguyễn kiếm thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm chính hướng bên này bay tới dung cần cùng mộc thanh y dung cần ôm mộc thanh y nhanh nhẹn rơi xuống đất nhíu mày đánh giá mộ dung dục cung vương như vậy đối chúng ta theo đuổi không bỏ là muốn làm gì mộ dung dục trong tay trường kiếm nhất chỉ lãnh đạm nói bổn vương mặc kệ ngươi là ai buông ra nàng lĩnh chết đi. Dung cẩn đồng dạng cười lạnh nói, bàn công tử cũng tưởng nhìn xem tử đến cùng là ai. Một thanh đoàn đao theo tay áo gian chảy xuống như dung cẩn trong tay, dung cẩn đao không đồng ý bình thường đao rất nặng vĩ đại có vẻ khinh bạc mà khéo léo. Ở cây đốt chiếu dọi xuống thậm chí có thể nhìn đến đến trên người có chút phiền phức hoa văn. Nhưng lạc đao phong thượng không hề che lớp màu đỏ tươi sắc mũi nhọn cùng nở rộ hàn ý đều làm cho người ta rõ ràng biết này chẳng phải một thanh công nhân ngắm cảnh đồ chơi. Bất quá dung cẩn trong tay đao chính là hàn quang vừa hiện đã bị hắn bị trở về cười tùm tìm một lần nữa lấy ra nhất kiện binh khí đến. Tù la đao thích hợp cận chiến, mà dung cẩn cũng luôn luôn thích cận chiến. Gần người đánh giáp lá cả tù la đao đâm vào đối thủ thân thể kia một lát kia, máu tươi như mạn mangrass bình thường mạnh xuất hiện hoa lệ, là hắn thích nhất. Nhưng là làm trong lòng còn có một người thời điểm, hiển nhiên là không thích hợp cận chiến. Cho nên dung cửu công tử chỉ phải có chút tiếc nuối buông tha cho chính mình tối tiện tay binh khí, lựa chọn một cái trường tiên. Rồi dung cửu công tử sử đứng lên cũng giống nhau thuận tay, một cái màu bạc trường tiên vũ như kim xà vũ điệu, đem hai người vòng ở tại an toàn trong vòng luồn quẩn. Mà mỗi khi có người không cẩn thận bị roi tạo đến thời điểm nhất định là ra chóc thịt bong. Rất nhanh, ngân bạch roi đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mộ Dung Dục âm trầm nhìn chằm chằm vòng chiến trung hai người kia hắc y nam tử võ công cao hiển nhiên là ra ngoài dự đoán của hắn. Sở Hữu sông lên đi nhân rất nhanh đi đều đau hô lui xuống dưới công lực kém khá xa những người này căn bản là không không phá được dung cẩn phòng ngự vòng hoặc là dựa vào không muốn sống nữa trực tiếp sông lên đi lấy mệnh đến điền hoặc là sẽ chờ đến dung cẩn chính mình tiêu hao nội lực đến bất lực thời điểm. Thiên nhiên, mộ dung dục là không có cái kia kiên nhẫn cùng dung cần can hao. Tùy tay nắm lên một cái vừa mới bị chiều té xỉu ở nhân một cước chiều dung cần cùng Mộc Thanh Y đá đi qua. Dung cần ánh mắt chợt lóe, trong tay Trường Tiên dung lên nhất roi chiều tại kia lăng không tập đến nhân thân thượng, hôn mê trung nhân liên gào thét một tiếng đều không có trực tiếp liền mất hơi thở. Thậm chí liên luôn luôn cánh tay đều bay. Ở đây mộ dung dục thủ hạ mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh trường tiên chẳng phải giết người hào công cụ. Cho nên này té trên mặt đất nhân tuy rằng bị thương rất nặng rất nhiều thậm chí đều hôn mê bất tỉnh nhưng là chân chính đã chết cũng không nhiều. Nhưng là công vương như thế thủ đoạn quả thật chân chính không đưa bọn họ mệnh xem ở trong mắt. Mộ dung dục nhưng không có để ý người khác là nghĩ như thế nào nhất kích hiệu quả lập tức lại một góc đem một người khác ném đi vào. Dung cẩn roi sẽ đối phó đối phó này đó bị ném vào đến nhân Lập tức liền xuất hiện sơ hở Ở đây người trong giang hồ cũng phản ứng đi lại lập tức nhất ủng mà lên Nhưng dung cẩn trường tiên vô pháp lại phát huy nguyên bản huy lực Khụ khụ, thanh thanh, người sợ sao Một bên đối phó này đó vây công nhân Dung cẩn còn có tâm tư một bên phân thân chiếu cố mộc thanh y Hiện tại tuy rằng đã huyết hoa bay loạn Nhưng là mộc thanh y tuyết trắng quần áo thượng lại liên một giọt vết máu cũng không có nhiễm lên Mộc thanh y tựa vào dung cẩn trong lòng, thản nhiên cười nói, nhân cô hữu vừa chết huống chi ta vốn là nhặt trở về một cái mệnh có cái gì rất sợ. Nghe được dung cẩn thấp khụ, mộc thanh y chỉ biết sự tình không tốt. Dung cẩn lớn nhất nhược điểm đó là hắn bệnh càng làm đứng lên hung mãnh vô cùng. Điều này làm cho dung cẩn võ công rất lớn trình độ thượng đều phải lớn chiết khấu. Bởi vì liền ngay cả dung cẩn chính mình đều không biết tiếp theo phát bệnh đến cùng là cái gì thời điểm. Cho nên cho dù là theo nhân động thủ thời điểm đều phải phá lệ cẩn thận. Mà lúc này đây, hiển nhiên bọn họ vận khí đều rất không tốt. Khủ, ta có thể trước giết mộ dung dục sao? dung cần có chút tức giận thấp giọng hỏi nói. Mộc thanh y rõ ràng cảm giác được hắn khấu ở chính mình bên hông thủ có chút phát run, lạnh nhạt nói có thể ngươi bây giờ còn có khí lực trong lời nói. dung cần có chút bất đắc dĩ thở dài. Không có, chỉ cần càng bệnh hắn thể lực sẽ bay nhanh sói mòn. Cho nên bọn họ phải mau chóng thoát tuyến, tiếp qua một khắc chung hắn chỉ sợ động liên tục đạn khí lực đều phải không có. Hụ khủ khủng, một bên ho khan, Dung cần một bên ôm Mộc Thanh y hướng bên kia thối lui. Đồng thời xuống tay cũng càng thêm tàn nhẫn, Mộ Dung Dục ánh mắt nhíu lại, trầm giọng nói, ngăn lại hắn, hắn muốn chạy. Dứt lời, Mộ Dung Dục cũng bất chấp khác tự mình rút kiếm vọt đi lại. Dung Cẩn Huy Thiên Tào Khai nhào tới người trong giang hồ thấp giọng nói, "Thanh Thanh, nếu đã chết ngươi có phải hay không trách ta?" "Sẽ không, Mộc Thanh Y thanh âm rõ ràng mà vững vàng. Mặc kệ nói như thế nào, Dung Cẩn đều là vì cứu nàng, nàng đó là ở lãnh tâm lãnh tình cũng không phải lấy oán trả ơn nhân." "Ha ha, vậy cùng bàn công tử cùng nhau đổ một phen đi." Lời còn chưa dứt, Dung Cẩn đã lôi kéo Mộc Thanh Y nhảy dựng lên, đồng thời một trường huy hướng đỉnh kiếm đâm tới mộ dung dục tung hoành bàng bạc bà kinh lực nhường mộ dung dục không thể không tránh đi mũi nhọn phi thân tàn ra lại vẫn như cũ bị đánh trúng bả vai sắc mặt trắng nhợt đồng thời nương phản sung lực dung cần ôm mộc thanh y hướng tới phía sau vách núi đen đuổi theo vương gia mộ dung dục nhìn trầm trầm chống rỗng vách núi đen sắc mặt một trận thanh một trận bạch âm thanh lạnh lùng nói vách núi đen không có rất cao bọn họ vị tất hội ngã chết đi xuống tìm nhưng là vương gia phía dưới đó là dương liễu giang Trong đó một người thấp giọng nhắc nhở nói, "Dương Liễu Giang mặt sông rộng lớn, hơn nữa bọn họ chỗ chỗ này đúng là Dương Liễu Giang cùng một cái khác sông lớn sẽ địa phương, dòng nước chảy xiết. Muốn ở bên trong này tìm được hai người, không khác mò kim đáy bể." Mộ Dung Dục khắn răng nói, "Đi tìm, vách núi hạ không có liền vùng ven sông tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." "Là, vương gia, vương gia, có người hướng bên này." Một cái trung niên nam tử vội vàng tiến đến bẩm báo nói. Kinh thành phương hướng đến đến, có thể là bình vương phủ nhân. Mộ dung dục có chút thức giận hừ nhẹ một tiếng nói triệt. Dường liễu bờ sông một chỗ không biết tên địa phương, trong bóng đêm nước sông chung một cái nam tử ôm một cái nữ tử đứng lên. Cả người ướt súng còn tại không ngừng nhỏ nước bất quá đáng giá hạnh khánh là hiện tại đúng là giữa hè tháng 6 cũng là sẽ không cảm thấy rét lạnh. Dung cẩn phóng ta xuống dưới. Nam tử trong lòng bạch khi thiếu nữ nhẹ giọng nói. Dung Cần đã phát bệnh còn ôm nàng ở nước sông Chung phiêu lưu lâu như vậy Hiện tại căn bản đã là nò mạnh hết đà Dung cửu công tử cho dù vừa mới theo trong nước chạy qua Cả người chật vật ở thản nhiên dưới ánh trăng cũng có vẻ phá lệ thuấn Mỹ hoặc nhân Thanh Thanh không cần sợ, bọn họ đuổi không kịp đến Bản công tử phòng trừng chúng ta nhẹ nhàng rất xa Hơn nữa, hiện tại đại ca bọn họ cũng nên đến Mộ Dung dục không bao nhiêu thời gian đuổi giết chúng ta Mộc thanh y đã không khí lực truy cứu hắn sưng hô, nhíu mày xem hắn trắng bệch môi mỏng, nói, phóng ta xuống dưới, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Dùng cẩn do dự một chút, rốt cục vẫn là thuận theo buông xuống mộc thanh y, gật gật đầu nói, người nói rất đúng, bản công tử. Thật sự là có chút chống đỡ không được, mặt sau, sẽ phiền toái thanh thanh a. vừa nói xong cũng bất chấp bọn họ hiện tại đến cẳng chân vị trí đều còn ngâm mình ở trong nước, Dung Cửu Công từ rõ ràng trực tiếp ngã xuống trong nước liên dãy rựa một chút đều không có, hiển nhiên là thật ngất đi thôi. Dung cần, Dung Cẩn, Bộc thanh Y liền phát hoảng, vội vàng đưa hắn đầu nâng lên đến miễn cho bị thủy cấp sạc đã chết. Dưới ánh trăng, tràn đầy thủy tí mê man trung tuấn nhan dường như bị kín một tầng thản nhiên ngân quang, đúng là có vẻ vô cùng hồn nhiên cùng yên tĩnh. Lại dường như giống như tùy thời đều sẽ biến mất bình thường. Mộc thanh y lắc đầu, vội vàng đi trở về trong lòng hỗn độn suy nghĩ. Dùng hết khí lực đem dung cần kéo dài tới bên bờ đi. Vốn là thân hình bé bỏng nhu nhược thiếu nữ thôi một cái so với chính mình cao nhất mảng lớn nam tử cho dù dung cẩn bản thân thân hình cũng coi như gầy yếu nhưng cũng phế đi mộc thanh y không ít khí lực. Thật vất vả đem nhân kéo dài tới bên bờ dưới đại thụ, mộc thanh y cũng mệt mỏi thẳng thở chút không để ý hình tượng trực tiếp ngồi vào ở tại dung cẩn bên người cuối đầu xem nằm trên mặt đất yên tĩnh nhu thuận tuấn mỹ nam tử cho dù là mộc thanh y cũng khó tán thưởng một tiếng. So sánh với chỉ cần ánh mắt mờ to liền không có một khác yên tĩnh thời điểm, mê man trung dung cửu công tử sạch sẽ vô hại dường như là một khối thuần triệt thủy tinh. Làm gì như thế đâu. Nâng tay khinh xúc hắn hơi lạnh rung nhan, mộc thanh y nhẹ nhàng thở dài. Ngẩn đầu nhìn nhìn trời sắc tuy rằng đêm nay thượng phát sinh không ít chuyện tình. Nhưng là hiện tại thời gian lại vẫn như cũ còn rất sớm. Mới bất quá canh ba qua một điểm. Phải chờ tới hừng đông còn cần không ít thời gian, mà dung cần. Cũng không thể cứ như vậy để đây lý. Hơi làm nghỉ tạm, một thanh y lại một lần nữa đứng dậy kéo dung cửu công tử hướng càng thêm ẩn nấp địa phương mà đi. Nàng không thể lại nơi này nhóm lửa tuy rằng đưa tới nhân có thể là đại ca cùng biểu ca, nhưng cũng có khả năng là mộ dung dục nhân. Nếu là lại gặp được mộ dung dục nhân, ở dung cần hôn mê bất tình hiện tại bọn họ coi như thật sự là đợi làm thịt sơn dương. Thật vất vả, một thanh y ở bờ sông cách đó không xa tìm được một gian tìm đã phế khí thổ địa miếu. Theo miếu thờ phế khí trình độ đến xem, nơi này hẳn là lý trở lại kinh thành đại đạo pha xa, chung quanh cũng không có người nào yên. Vừa mới ở trong nước nàng bị dòng nước sung choáng váng đầu não trướng, mấy độ suýt nữa hôn mê bất tỉnh căn bản là không biết bọn họ đến cùng nhẹ nhàng bao lâu. Cẩn thận đem dung cần an chỉ ở một khối tương đối sạch sẽ một ít địa phương. Mộc thanh y mới bắt đầu tìm kiếm dung cần quần áo. Quả nhiên kia rộng rãi hoa lệ trong quần áo các loại ngạc nhiên cổ quái gì đó cái gì cần có đều có. Tù la đao ném tới một bên. Một đống không biết sử dụng chai chai lọ lọ phóng tới bên kia còn có các loại ám khí, hầu bao thậm chí còn có một phen cây quạt đáng tiếc mặt trên danh tướng phác họa mặt quạt đã bị nước sung tầm ẩm. Hỏa chiết tử, rốt cục tìm được cần gì đó, Mộc Thanh Y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dùng cửu công tử cuối cùng vẫn là đáng tin, không có mang một đống hoàn toàn vô dụng phế vật. Trực tiếp theo trong miếu đi một ít cũ nát bó củi nhóm lửa từng cũng chịu qua một đoạn thời gian khổ Mộc Thanh Y đổ còn không về phần bị nhóm lửa loại chuyện này cấp nan trụ. Chỉ chốc lát sau ấm áp hỏa diễm liền bốc cháy lên. Nhìn nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhật cả người lạnh lẽo dung cần, Mộc Thanh Y nhất quyết trực tiếp đưa hắn trên người rất nặng áo khoác hoa lệ cấp rút xuống dưới, đặt ở một bên, chậm rãi hong khô. Bên trong màu trắng áo sơ mi tới gần đống lửa, hiện tại thời tiết cũng không lãnh tự nhiên có khả năng nhanh hơn một ít. Làm tốt này hết thảy Mộc Thanh Y do dự nhìn thoáng qua thượng dung cần, đúng là vẫn còn buông tha cho đi bờ sông thủ một ít thủy ý niệm. Giờ phút này đem dung cẩn một người để đây lý thật sự là không quá an toàn. Trên người nàng gì đó, mưa to lê hoa đình cũng không có mang theo, chỉ có ngón tay bạch ngọc chiếc nhẫn liêu khả phòng thân, mộc thanh y khẽ thở dài một cái, ngồi ở dung cẩn bên người nhẹ vỗ về trên tay chiếc nhẫn xuất thần. Tuy rằng tháng 6 thời tiết cũng không lãnh, nhưng là chẳng được bao lâu dung cẩn vẫn là bắt đầu có chút hơi hơi phát run, mà ngạch biên lại còn không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh. Xem nằm trên mặt đất môi trắng bởi cả người phát run dung cần, Mộc Thanh Y cảm thấy tự trọng sinh vừa tới, nàng lần đầu tiên như thế bất lực. Nàng tay chói gà không chặt thậm chí đối y thuật cũng không tinh thông, đối với dung cần trước mắt tình huống căn bản cái gì đều làm không xong. Dung cần, dung cần, tỉnh tỉnh, ngoan nhẫn tâm, Mộc Thanh Y vẫn là quyết định trước đánh thức dung cần lại nói. Tuy rằng này sẽ làm nguyên bản hôn mê trung dung cần càng thêm thống khổ, nhưng là chính hắn tổng nên biết chính mình tình huống, có lẽ sẽ có biện pháp gì đi. Mê man trung dung cần nhíu nhíu mày, bị mộc thanh y lại kéo lại nhít, hắn cũng không phải lâm vào chiều sâu hôn mê trung, rất nhanh liền mở mắt. Có chút mờ mịt nhìn thoáng qua tàn phá phòng ở chống lại mộc thanh y lo lắng ánh mắt không khỏi xả ra vẻ tươi cười. Thanh thanh ta không sao, người ở nóng lên, hơn nữa. Nói còn chưa nói hoàn, Dung Cần liền lại đánh cái dùng mình. Như vậy lại lãnh lại nóng đi xuống, nói không chừng bọn họ không cần bị mộ Dung dục bắt đến Dung Cần là có thể đốt thành ngu ngốc. Dung Cần có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ta hiện tại không có gì khí lực đâu. Đâu chỉ là không có gì khí lực, vừa mới cường chống động thủ cuối cùng nhất kích cơ hồ dùng hết hắn sở hữu khí lực, sau lại mang theo một thanh y ở trên sông phiêu lưu như vậy liền, lúc này động liên tục một chút đều có chút khó khăn. Mộc thanh y vội vàng ném tới một bên lọ thuốc đều lấy đi lại, hỏi có có thể sử dụng sao. Dung cẩn nhìn thoáng qua có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn bệnh vốn là không có gì hữu hiệu dược có thể trị liệu, mỗi một lần đều là chính mình cường chống sống quá đi. Trên người tự nhiên cũng liền không có cái gì hữu dụng muốn. Này đó bất quá đều là một ít phổ thông thuốc trị thương cùng độc dược thôi. Cái kia lục sắc bình nhỏ lý cấp cho ta phục một. Nghĩ nghĩ, dung cẩn vẫn là nói. Bộ khí đan có một ít còn hơn không đi Coi như là an ủi thanh thanh Mộc thanh y trần chờ một chút hay là nghe thông dung cẩn trong lời nói lấy ra một dược cho hắn ăn vào Chậm rãi dung cẩn khí sắc tự hồ tốt lắm không tốt Chính là bởi vì tỉnh lại ho khan liền áp không được đứt quãng ho khan thanh dường như phải phế cùng nhau cấp khắc, khắc xuất ra bình thường Mộc thanh y nghĩ nghĩ hỏi ngươi một người đãi ở trong này có thể sao Dung cẩn chậm gì gì nhìn nàng Thanh thanh bản công tử đều như vậy Ngươi còn tưởng muốn bỏ lại ta sao? Mộc thanh y sớm đã không có tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, tức giận nói ta khứ thủ chút thủy, ngươi không khát sao? Xem hắn như vậy càng không ngừng ho khan, nàng đều cảm thấy ít hầu ngứa. Dùng cửu công tử do dự một lát nghiêng tai nghe ngóng phát hiện bọn họ ngay tại bờ sông cách đó không xa, mới gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một ít mộc thanh y gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là đem trên tay chiếc nhẫn lấy xuống đến nhét vào dung cẩn trong tay mới ở trong ngôi miếu đổ nát tìm một cái có thể xúc thủy gì đó đi ra cửa. Này miếu đổ nát ngay tại bờ sông một cái rẽ ngoặt khe núi hạ, ra cửa có thể thấy cách đó không xa đổ dương liễu giang. mộc thanh y đợi một lát xác định chung quanh cũng không có nhân tài bước nhanh chiều bờ sông đi đến. Tẩy sạch thủy bát thịnh thủy lại vội vàng chạy trở về. Trở lại trong miếu khi đã thấy dung cần lại đã có chút nửa tình nửa mê Nhìn đến nàng tiến vào, dung cần tựa hồ mới thả lỏng xuống dưới Chậm rãi nhắm hai mắt lại Gắt gào nắm chiếc nhẫn thủ cũng chậm chậm buông ra Tinh xảo phong cách khổ xưa bạch ngọc chìa chìa hôn ngã nhào đến thượng Bất quá một thanh y phát hiện phía trước bị nàng ném tới một bên kia Đem hình thức hoa lệ phong cách khổ xưa đoàn đao lại lần nữa Về tới dung cẩn bên người Thanh thanh, không cần đi, không cần rời đi ta Trong lúc ngủ mơ, dung cẩn cúi đầu lời vô nghĩa. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài. Lấy ra bên cạnh đã can quần áo cái ở dung cẩn trên người. Ôn nhu nói, ngủ đi ta không đi. Dung cẩn tự hồ nghe đến lời của nàng, mở to mắt có chút trống rỗng nhìn nàng liếc mắt một cái mới lại lần nữa khép lại. Thanh thanh, không cần rời đi ta. Ta không đi, này nửa đêm, dung cẩn ngủ thập phần không an ổn. Một lát xét run một lát nóng lên, thậm chí ở hôn mê chung còn khụ một búng máu. Đem một thanh y sợ tới mức không nhẹ. Toàn bộ sau nửa đêm, một thanh y liên hợp nhất hạ mắt đều không có. Tùy tay xả vạt áo thượng một khối băng gạc tẩy sạch một lát vì hắn lau mồ hôi, chườm lạnh một lát uy hắn uống nước luôn luôn ép buộc đến bình minh thập phần dung cần mới dần dần bình tĩnh trở lại. Chính là dung cần thủ luôn luôn túm nàng vạt áo, nhưng nàng sở hữu hoạt động phạm vi cũng không có thể rời đi hắn quá xa. Chỉ cần nàng muốn mạnh mẽ kéo ra hắn, dung cần liền bắt đầu bất an rung động, hô hấp cũng bắt đầu rồn dập lên, sợ tới mức Mộc Thanh Y cũng không dám nhúc nhích, chỉ phải tùy ý hắn túm chính mình. Nếu ngươi không có việc gì, ta cũng không có việc gì, chờ hoa quốc sự tình hiểu rõ, ta liền cùng ngươi đi Tây Việt đi. Trống rỗng bờ sông trong ngôi miếu đổ nát có chút chật vật tuyệt sắc thiếu nữ cúi đầu xem thượng mê man chung đồng dạng có chút chật vật nam từ thấp giọng nói. Mộc Thanh Y chẳng phải không biết tri ân báo đáp nhân. Mà kệ Dung cần chân thật ý đồ là muốn làm cái gì, hắn quả thật là ở tận tâm tận lực giúp chính mình. Tối hôm qua thậm chí suýt nữa đã đánh mất tánh mạng. Đối với một cái vừa mới nhận thức thời gian cũng không trưởng nhân, mộc thanh y tự hỏi là làm không được. Đợi đến vì tổ phụ cùng cha mẹ đại tổ báo thù, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Nếu đi lên Tây Việt Thái tử vị là Dung cần nguyện vọng, lại ngại gì trợ hắn giúp một tay. Đối mặt có chút ngầm hạ đi lửa chảy. Mộc Thanh Y lặng lặng thêm một ít củi lửa trong lòng âm thầm địa hạ định rồi quyết tâm. Sau đó ở một mảnh có chút hỗn loạn suy nghĩ chung, dựa vào thượng mê man trung nam tử có chút mỏi mệt đã ngủ. Chương 99, cung vương phủ nhân diệt, xác trời vi lượng thời điểm, bị vô tâm mang theo Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hi rốt cục tìm được Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn. Chính là tiến miếu đổ nát, trước mắt một màn lại nhường Tú Đình công tử tuấn mỹ dung nhan nhất thời âm trầm lên. Đã dần dần tắt chỉ còn lại có một ít dư ôn đống lửa liền, một tiếng chật vật bạch khi nữ tử giúp vào cái màu đen cầm y nam tử bên người ngủ say. Tối hôm qua một đêm quả thật là quá mức vất vả, cho dù đang ngủ thiếu nữ cũng vẫn như cũ đôi mi thanh tú nhíu lại chưa từng triển khai. Nam tử một cái cánh tay còn khoát lên thiếu nữ bên hông cẩn thận đem bạch khi thiếu nữ hộ trong ngực chung. Một đen một trắng hai người, đồng dạng quần áo chật vật nam tử tuấn mỹ tuyệt luân nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất trần, rất khó. Không nhường nhân hiểu sai, cho dù hiểu biết nhà mình tiểu muội không có khả năng sẽ ở loại địa phương này làm ra cái gì thất lễ sự tình, nhưng là tú đình công tử vẫn là cảm giác được trên chán gân xanh đang ở khoan khoái nhảy bật. Bọn họ đoàn người vừa tiến đến, dung cần liền mở mắt. Đồng thời tay phải trung thu la đao hàn quang hiện ra, đang nhìn rõ ràng người tới sau mới lại lần nữa nhập vào tay áo gian. Thanh thanh tỉnh tỉnh, một thanh y giật giật chậm rãi mở mắt chống lại dung cần mỉm cười đôi mắt không khỏi sợ run một chút có thế này nhìn đến bản thân thế nhưng ngủ ở dung cần trong lòng vội vàng đẩy ra dung cần đứng dậy sửa sang lại quần áo dung cần cười tùm tìm xem nàng cũng không nhắc nhở nàng còn có ngoại nhân ở đây thanh y thẳng đến tú đình công tử rốt cục không thể nhịn được nữa hò nhẹ một tiếng trầm giọng nói đại ca mộc thanh y có thế này phát hiện trong phòng còn đứng ba người đại ca biểu ca các ngươi thế nào đến Dung Cần ngồi dậy đến, hư nhẹ một tiếng nói, khai thực chậm. Mộ Dung Hy cười nhẹ nói, tối hôm qua đa tà cửu công tử trưởng Nghĩa Tương trợ Thanh Y tài năng đủ bình an vô sự. Thật sự không thể trách bọn họ đến chậm, vô tâm có thể tìm được Dung Cần theo kinh thành đến ngoài thành, một đường lưu lại manh mối. Nhưng là Mộc Thanh Y cùng Dung Cần trụi giang sau cũng là không kịp lưu lại manh mối, bọn họ cũng là dọc theo bờ sông một đường tìm kiếm đến nơi đây, một cái hơn canh giờ có thể tìm được đã xem như rất nhanh. Ít nhất bọn họ ở mộ Dung Dục nhân tìm tới nơi này phía trước tìm được không phải sao? Dung Cẩn không vừa ý hừ nhẹ, hắn mới không phải cái gì trượng nghĩa tương trợ, trượng nghĩa quan hắn chuyện gì muốn hắn tương trợ. Hắn chỉ quan tâm Thanh Thanh một người, đã sớm biết Tây Việt cửu hoàng tử tính cách mộ Dung Hi cũng không để ý. Tuy rằng hiện tại xem ra vị này không học vấn không nghề nghiệp cửu hoàng tử tựa hồ có chút thâm tàng bất lậu, nhưng là chỉ cần đối Thanh y cùng bọn họ không có ác ý là tốt rồi, cái khác cần gì phải so đo nhiều như vậy đâu. Bị đại ca nhìn đến bản thân như thế chật vật một mặt, Mộc Thanh y khó được có chút quẫn bách thử đỏ kiều nhan. Đại ca, các ngươi không có đụng tới mộ dung dục nhân đi. Cố tú đình lạnh nhạt nói: Chúng ta đến thời điểm hắn đã mang theo nhân triệt bất quá vẫn như cũ để lại nhân vùng ven sông tìm kiếm các ngươi. Chúng ta mới biết được các ngươi rơi xuống nước. Những người đó đều bị giải quyết xong, không cần lo lắng. Mộc Thanh Y gật gật đầu: Có đại ca cùng biểu ca tại đây chút chuyện tình tự nhiên không cần nàng lo lắng. Xem thượng dung cần nhíu nhíu mày, Mộc Thanh Y có chút lo lắng nói: Cửu công tử có chút không tốt lắm, hiện tại có thể đưa hắn trở lại kinh thành sao? Cố tú đình nhíu mày, nhưng là mộ dung hy mặt mang mỉm cười nhìn nhìn kia mộc thanh y cùng dung cẩn gật đầu nói, vô phương, ban ngày ban mặt lục đệ cũng không cái kia lá gan minh mục trương đảm phái nhân làm cái gì. Cửu hoàng tử tùy thời có thể trở về. Tuy rằng cảm thấy dung cẩn thật sự không phải một cái người tốt tuyển, nhưng là nếu thanh y chính mình cũng thích trong lời nói mộ dung hy nhưng là không thèm để ý. Này hắn đối rất nhiều sự tình đều xem phai nhạt quốc gia trong lúc đó khác biệt cũng không tính cái gì. Huống chi, Dung cẩn thân là Tây Việt Hoàng tử đều khẳng vì Thanh Y chịu chết cho dù biểu đệ nếu không vừa lòng hẳn là cũng không có gì có thể nói. Nhưng là phụ hoàng nơi đó, bộ Dung Hi nhíu nhíu mày, phụ hoàng đối Thanh Y coi trọng cơ hồ vượt qua từ lúc chào đời tới nay đối gì một cái hoàng tử hoàng nữ coi trọng. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý Thanh Y cùng Tây Việt cửu hoàng tử chuyển. Không thể không nói thói quen thâm tư thuộc lự hoa quốc nghị hoàng tử Bình Vương Điện Hạ lần này là thật nghĩ đến quá xa. Cố tú đình thản nhiên lườm dung cần liếc mắt một cái cởi chính mình áo khoác tiến lên phi ở mộc thanh y trên người. Tuy rằng mộc thanh y trên người quần áo cũng không có lộ ra chỗ nào, nhưng là vẫn như cũ là quần áo không chỉnh, hơn nữa vạt áo thượng còn bị tê rớt một khối, đi ra ngoài luôn sẽ làm nhân cảm thấy thực không được thể. Tuy rằng biết cố tú đình là thanh thanh thân ca ca, nhưng là dung cửu công tử vẫn là đối này cảm thấy thập phần trói mắt. Hò nhẹ hai tiếng, dầm dì một chút tội nghiệp nhìn người trước mắt. Mộc Thanh Y nhíu nhú mày có chút lo lắng nói chỗ nào không thoải mái sao Dùng cần gật gật đầu chỉ chỉ chính mình ót nói đầu đau Đứng ở cửa khẩu vô tâm mắt xem cái mũi lỗ mũi tâm cửu công tử ngươi dám lại vô xì một điểm sao Ai chẳng biết nói ngài lão nhân ra bệnh cũ Khởi sướng bệnh đến hấp hối chỉ cần đỉnh đi lại lập tức liền sinh long hoạt hổ Còn đầu đau Mộc Thanh Y bất đắc dĩ nhẹ thở dài một hơi nói ngươi ở nghỉ ngơi một lát đi Thanh Thanh người theo giúp ta. Ân, Tú Đình công tử tuấn tú dung nhan khó được có chút giữ tợn, nhưng là bên cạnh Mộ Dung Hi không quá minh bạch, nhà mình biểu đệ ra có tiểu muội sơ trưởng thành tâm tư. Bất đắc dĩ lắc đầu, chiều cố Tú Đình sử cái ánh mắt ý bảo hắn đi ra ngoài tán gẫu. Nhìn đến cố Tú Đình rốt cục bị Mộ Dung Hi kéo đi ra ngoài, Dung Cửu công tử ở Mộc Thanh Y nhìn không tới địa phương hướng về phía quay đầu nhìn về phía muội muội, cố Tú Đình nhíu mày, chọc Tú Đình công tử sắc mặt lại là trầm xuống. Công tử, như vậy đắc tội tương lai đại cữu tử thật sự được chứ? Vô tâm tâm ngữ, thanh thanh, mộc thanh y tà nghĩ dựa vào đi lên người nào đó thản nhiên nói, người lại muốn thế nào? Dung cẩn đối đại ca như có như không khiêu khích mộc thanh y đều không phải không có thấy. Bất quá tình huống hiện tại hiển nhiên là dung cửu công tử càng cần nữa chấn an một ít. Bất quá, nếu người nào đó quá mức được một tức lại muốn tiến một thước trong lời nói, nàng cũng không để ý cho hắn biết cái gì kêu có chừng có mực. Nhận thấy được Mộc Thanh Y lược có chút nguy hiểm ánh mắt Dung Cần cũng minh bạch chính mình tiểu mưu kế cho dù đã sớm bị Thanh Thanh nhìn thấu. Chỉ phải cười làm lành nói Thanh Thanh, người đáp ứng rồi muốn cùng ta hồi Tây Việt không được đổi ý Nga. Mộc Thanh Y ngẩn ra theo dõi hắn nói ta khi nào thì đáp ứng ngươi. Dung cửu công tử đắc ý nói Thanh Thanh tối hôm qua nói, bản công tử chính tay nghe được. Dung cẩn Mộc Thanh Y âm thầm hít sâu một hơi. Một phen hất ra người nào đó thấu tới được khuôn mặt tuấn tú, mềm nhẹ nói, người vẫn là đi tìm chết đi. Có chút uể oải xem Mộc Thanh Y đứng dậy, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Chỉ số thông minh vượt qua người bình thường nhiều lắm, tình thương bị kéo thấp dung cửu công tử chớp chớp mắt. Lại tức giận, Thanh Thanh thì khí thật sự là rất xấu rồi, bất quá bản công tử hội bao dung. Cửa, vô tâm khóe miệng co rúm một chút công từ tiểu thư tỷ khí đã là thiên hạ ít có hảo đổi một cái phổ thông cô nương hiện tại sớm chụp ngươi chết bầm. Ngoài cửa, mộ dung hy cùng cô tú đình đang ở thương lượng đến tiếp sau sự tình nhìn đến mộc thanh y đi ra hai người mới ngừng lại được song song nhìn về phía mộc thanh y. Mộc thanh y nhật nhạt cười nói, nhưng hai vị huynh trưởng lo lắng. Mộ dung hy lắc đầu nói, là chúng ta lo lắng không chua toàn thật không ngờ lục đệ thế nhưng hội bí quá hóa liều bắt khóc ngươi. Cố Tú Đình nhíu mày nói là của chúng ta sự tình bị mộ dung dục đã biết Mộc Thanh Y gật gật đầu nói tối hôm qua chuyện hẳn là mộ dung dục lâm thời này lòng tham Hắn theo nơi khác chiếm được đại ca tin tức Sau đó đoán được ta tại đây trong đó động thủ chân cho nên mới sẽ đi thúc thành hầu phủ tìm ta Vệ lãi cố Tú Đình thản nhiên nói Này toàn bộ trong kinh thành trừ bỏ mộ dung hy mộc Thanh Y cùng dung cẩn Chỉ có vệ lãi cùng mộ dung chiêu biết hắn sự tình Mộc thanh y gật đầu nói, không sai, bất quá. Mộ dung dục hẳn là thông qua Tây Việt đoan vương biết tin tức này. Đoan vương, mộc thanh y gật đầu, xem mộ dung hy do dự một chút vẫn là nói, mộ dung dục ước chừng cùng dung diễm ở mưu hoa sự tình gì. Tuy rằng mộc thanh y nói được hàm xúc, nhưng là mộ dung hy lại có thể minh bạch nàng ý tứ. Mộ dung dục tình cảnh hiện tại cùng dung diễm thông đồng ở cùng nhau còn có thể có cái gì ý tứ. Hoàn toàn thất sùng cùng hoa hoàng mộ dung dục ở hoa quốc căn bản là không có gì có thể bị Tây Việt lợi dụng giá trị trừ phi là phản quốc. Có chút chân chờ nhìn thoáng qua phía sau miếu đổ nát. Tuy rằng dung cần luôn luôn giúp đỡ thanh y, nhưng là thân phận của hắn dù sao vẫn là Tây Việt hoàng tử. Mộ dung hy cũng không xác định chuyện này dung cần đến cùng có biết hay không. Bản công tử cùng dung diễm cũng không phải là người cùng đường. Dung cần xuất hiện tại cửa, dây nhìn mộ dung hy nói. Mộ Dung Hi nhìn về phía Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y nhẹ nhàng gật gật đầu. Mộ Dung Hi có thế này yên lòng. Đối với này biểu muội năng lực cùng tài trí Mộ Dung Hi đều rất có hiểu biết, tự nhiên cũng tin tưởng nàng xem nhân ánh mắt. Cố Tú Đình ngẩng đầu nhìn nhìn trời sắc nói cửa thành hẳn là đã mở chúng ta cần phải trở về. Nói xong ánh mắt thản nhiên thong dong cần trên người đảo qua. Cửu Hoàng Tử cũng nên đi trở về miễn cho Tây Việt nhân lo lắng. Dung Cẩn cũng không để ý tươi cười khả Cúc nói, đa tạ đại ca quan tâm, không cần lo lắng. Dung Cửu công tử ở Tây Việt Hoàng Thành ở đều có thể hóa thân vân ẩn công tử nơi nơi hoàng, huống chi là chính là một cái hoa quốc Tây Việt sứ quán. Hoài Dương hiện tại ở trong cung, Dung Diễm hiện tại khẳng định so với hắn càng việc cho dù Dung Cẩn thủy chung một hai thiên cũng không có người sẽ biết. Đại ca ta không thể trở về. Mộc Thanh Y đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Cố tú đình nhíu mi. Vì sao, mộ dung hì như có đâm chiêu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, nói tú đình thanh y nói không sai. Lúc này đây, cũng có thể xem như thanh y thoát thân một cái cơ hội. Tuy rằng phụ hoàng đối thanh y đau sùng có thêm, nhưng là cung đình như vậy địa phương đến cùng không phải ở lâu chỗ. Hiện tại sở hữu sự tình cơ hồ đã sắp đến kết thúc thanh y ở lại kinh thành ngược lại khắp nơi nhận đến thân phận càn tay, làm việc nhiều có bất tiện. Hơn nữa, nếu là đợi đến sự tình toàn bộ bình ổn sau lại thiết cục thoát thân, không khỏi hội lưu lại dấu vết. Hiện tại nương mộ dung dục thủ nhưng là có thể mượn nước đầy thuyền. Cố thú đình tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn cũng không nguyện ý tiểu nguội ở túc thành hầu phụ cùng hoàng cung trong lúc đó qua lại buôn ba, làm việc thật cẩn thận không có nửa khắc thoải mái. Bộ dạng phục tùng trầm tư một lát mới vừa rồi gật đầu nói, đã ngươi đã quyết định, liền như thế đi. Mộc Thanh Y mỉm cười gật đầu nói, "Đại ca cùng biểu ca có thể đem ta bị Mộ Dung Dục bắt cóc sự tình tiết lộ cho bệ hạ." Mộ Dung Hi gật gật đầu, "Có thể muốn gặp đến lúc đó Hoa Hoàng nhất định giận tím mặt." Mấy ngày nay, Mộ Dung Dục luôn phiên làm việc bất công, cho dù Hoa Hoàng muốn buông tha hắn cũng không khả năng. Nghe được Mộc Thanh Y cùng hai người đối thoại, Dung Cẩn trên mặt tươi cười càng sâu. "Đại ca hòa bình vương yên tâm trở về đi, Thanh Thanh An nguy giao cho bản công tử là đến nơi." Mộ Dung Hy có chút buồn cười nhìn nhìn một bộ nghiêm nhiên không lấy chính mình làm ngoại nhân dung cẩn, nhìn nhìn lại vẫn như cũ hơi giận tái đi Cố Tú Đình, bất đắc dĩ lắc đầu lôi kéo Cố Tú Đình đi rồi. Cáo trạng tự nhiên là muốn cáo, nhưng là muốn thế nào cáo bất lưu tai họa ngầm không giấu vết cũng là một vấn đề. Mộ Dung Hy tự nhiên sẽ không chính mình thượng thư nói cho Hoa Hoàng Mộ Dung dục bắt cóc Mộc Thanh nhi Cho nên, hắn phái nhân đem Minh trẻ công chúa thủy trung tin thức nói cho Ngự Tiền Thị vệ thống lĩnh Nhiếp Vân. Hơn nữa nhường thúc thành hầu phủ doanh nhi cùng Châu nhi đi ứng Thiên phủ hướng Thiệu Tấn xin giúp đỡ. Vì thế, Hoa Hoàng liền không thể tránh khỏi đã biết Minh trẻ công chúa thủy chung tin tức. Khi trước không hay ho nhân đó là Mộc Trường Minh, nguyên bản Mộc Trường Minh còn tưởng muốn áp chế tin tức này, hắn không hề thiếu nhược điểm ở mộ dung dục trong tay, nếu Mộc Thanh Y bị mộ dung dục cấp giết trong lời nói, hắn tưởng cái biện pháp làm cái chết bệnh cũng liền thôi. Liền ngay cả lan chỉ viện hạ nhân đều bị hắn trông giữ đi lên Mộc trường minh thế nào cũng không nghĩ tới mộ dung dục cư nhiên hội như vậy vô dụng Không chỉ có một thanh y rơi xuống không rõ tin tức còn tiết lộ Về phần bị hắn nhốt tại lan chỉ viện doanh nghi cùng châu nhi là thế nào chạy đến ứng thiên phủ đi Mộc trường minh đồng dạng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ Trong cơn tức giận, vốn là xem mộc trường minh vạn phần không vừa mắt hoa hoàng lúc này đây liên bác hán sứ thần mặt mũi cũng không nhìn, không chút do dự đã đem thúc thành hầu phủ một nhà già trẻ cấp hạ ngục. Đương nhiên, sắp xử hòa thân cùng vinh quận chúa ngoại trừ. Mộc Vân Dung bị tiếp vào trong công từ hoàng hậu tự mình dạy dù sao ca thư hàn đã cùng hắn thỉnh từ qua, lập tức sẽ khởi hành. Hoa Hoàng cũng là không vội mà thước mộc trường minh tước vị ít nhất cùng vinh quận chúa khởi hành cách kinh phía trước mộc trường minh vẫn là tốt thành hầu. Bất quá, Hoa Hoàng cũng biết tự bản thân chuyện này làm được có chút khó coi, vì tỏ vẻ hòa thân thành ý, Hoa Hoàng có mặt khắc phiền một vị lễ bộ thượng thư gia thiên kim gia phong vì cùng lâm quận chúa cùng nhau hòa thân. Tuy rằng bởi vì Mộc Vân Dung hòa thân ý chỉ đã công bố thiên hạ không thể thay đổi người. Nhưng là hoa hoàng vẫn là huyền truyền cùng ca thư hàn ám chỉ hoàn toàn có thể làm hòa lâm quận chúa mới là hòa thân chính thức nhân tuyển. Về phần cùng vinh quận chúa coi như là tặng không hào. Đối này ca thư hàn cũng không cho rằng ý. Cái gọi là hòa thân bất quá là đối hoa quốc đối Tây Việt cùng với quanh thân các quốc gia một cái tỏ vẻ mà thôi. Về phần nhân tuyển là ai ai hội thật sự để ý. Đang muốn đánh lên, vô luận là đại thần gia thiên kim vẫn là hoàng thất công chúa, ai phân lượng cũng sẽ không bởi vì thân phận bất đồng mà quá nặng một ít Huống chi, này đó nữ nhân dù sao đều là đưa cho hoàng đế ca ca, hắn mới không thèm để ý đâu Sau hoa hoàng lập tức liền hủy nhiễm nhất vân hiệp trợ thiệu tấn điều tra minh trạch công chúa thủy chung sự tình Bởi vì có người âm thầm chỉ dẫn, tự nhiên rất nhanh liền tra được mộ dung dục thân phận tuy rằng thiệu tấn cảm thấy sự tình thuận lợi có chút quá đáng nhưng là sở cha ra nội dung quả thật làm không được giả cũng chỉ cùng hoa hoàng bẩm báo minh trẻ công chúa rơi vào trong sông sinh tử không rõ hoa hoàng đương trường giận dữ trực tiếp hạ lệnh thiệu tấn cùng nhiếp vân dẫn người đi cung vương phủ chào bổ mộ dung dục đáng tiếc đợi đến thiệu tấn cùng nhiếp vân đuổi tới cung vương phủ thời điểm cung vương phủ đã người đi nhà trống Hôm đó, Hoa Hoàng liền ban phát ý chỉ, Lục Hoàng tử Mộ Dung Dục dã tâm bừng bừng mưu hại hoàng tử, gia hại minh trẻ công chúa, làm bậy hoàng thất đệ tử. Đem Mộ Dung Dục trục xuất hoàng gia, câu ra ngọc điệp. Cũng hạ lệnh khắp thiên hạ truy nã, nếu có chút phản kháng, ngay tại chỗ tử hình. Vô cùng đơn giản một đạo ý chỉ, nếu là đặt ở tầm thường quan viên thậm chí quyền thần trên người thậm chí sẽ không khiến cho nhiều lắm nhân chú ý. Hàng năm bị giết triều đình quan to không có 10 cái cũng có thất 8 Nhưng là đặt ở một cái hoàng tử Nhưng lại là từng thịnh cực nhất thời hoàng tử trên người sẽ không không nhường nhân ghé mắt Này thậm chí có thể nói là hoa quốc kiến quốc tới nay đối hoàng tử tối nghiêm khắc xử phạt Đối với hoàng thất đệ tử mà nói tối nghiêm khắc xử phạt không phải cướp đoạt tước vị cũng không phải ban chết Mà là câu trừ ngọc điệp đây là theo căn bản thượng phủ định bọn họ tồn tại Từ đây trở thành một cái vô danh không họ vô căn người Tây Việt sứ quán nội, nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức dung diễm đương trường tạp hủy một cái tốt nhất thanh hoa từ chén trà. Mộ dung dục cái kia phế vật, thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa. Chuyện này vừa ra, mộ dung dục giá trị lợi dụng liền thẳng tắp giảm xuống. Ít nhất bọn họ phía trước mưu hoa sự tình, muốn thành công tỷ lệ đã là vô hạn tiếp cận cho Linh. Một cái thanh danh bại hoại bị trục xuất hoàng thất hoàng từ có thể có cái gì dùng huống chi mộ dung dục hiện tại liên hoàng tử cũng không quên đi trước mặt thị vệ cuối mâu thấp giọng bẩm báo nói vương gia mộ dung dục mất tích xem ra chúng ta chủ tính sự tình cũng không có bại lộ dung diễm đóng chặt mắt nói nếu liên chuyện này đều bị nhân đã biết mộ dung dục coi như thật sự là không có tác dụng gì chỗ bất quá vì để ngừa vạn nhất ngươi chuẩn bị một chút chúng ta phải nhanh một chút hồi tây việt là vương gia này hai ngày cửu đệ đi đâu vậy Dung diễm nhíu nhíu mày, đột nhiên trầm giọng hỏi. Thị vệ sừng sốt nghĩ nghĩ nói, tựa hồ là đi ra ngoài tìm minh trẻ công chúa. Dùng diễm hừ lạnh một tiếng nói, nhưng là hiếm thấy cửu đệ đối ai như vậy để ý. Dùng cần tính tình cổ quái, đối với bên người nhân hơi có không thuận ý đó là không đánh thức mắng, cho dù là đối vương công đại thần thiên kim thậm chí là công chúa quận chúa cũng không có biện pháp khách khí. Cho nên Tây Việt Hoàng thành chung rất nhiều nữ tử tuy rằng trầm mê cùng hắn tuyệt thế tuấn dung, nhưng cũng đối hắn tránh chi e sở cho không kịp. Minh trẻ công chúa, quả thật là thế gian khó gặp mỹ nhân. Thị vệ nói, dùng diễm gật gật đầu tán thành thị vệ trong lời nói. Nếu lại buổi sáng 15-6 năm nói không chừng hắn cũng sẽ đối như vậy mỹ nhân nhất kiện ái mộ. Bất quá đối với nay sớm đã qua tuổi nhi lập đoan vương mà nói trên đời này cái dạng gì tuyệt sắc mỹ nhân cũng so ra kém cao cao tại thượng thái tử vị thậm chí là ngôi vị hoàng đế càng hấp dẫn nhân. Một khi nắm quyền, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Không cần đi quản hắn, đi làm việc đi. Dùng diễm vẫy tay nói. Như thế đồng thời kinh thành chung một chỗ không chấp mắt nhà dân lý, một thân bố y mộ dung dục ánh mắt sung huyết nhìn chằm chằm trước mặt vừa mới bị thuộc hạ mang về đến bố cáo. Hoa hoàng ý chỉ ở trước thiên nội liền chiêu cáo thiên hạ. Không ra 10 ngày, hoa quốc cảnh nội trung quanh đều sẽ dán như vậy bố cáo, mà hiện tại kinh thành trong ngoài lại sớm đã đã biết tin tức này. Nhìn chằm chằm kia câu trừng ngọc điệp ngay tại chỗ tử hình vài cái chữ to, Mộ Dung Dục thần sắc giữ tợn vặn vẹo nhường hầu hạ ở trong phòng thuộc hạ cũng nhìn không được lặng lẽ lui về sau mấy bước. "Phụ hoàng, phụ hoàng, ngươi thật nhẫn tâm." Mộ Dung Dục nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc thanh y này căn bản là không có cá nhân quan hệ ngoại nhân, ở phụ hoàng trong mắt thế nhưng so với hắn này thân sinh con càng thêm trọng yếu sao. Nếu không phải hắn đi được mau, nói không chừng hiện tại cũng đã bị phụ hoàng cấp ngay tại chỗ tử hình. Vương ra, thuộc hạ thật cẩn thận nói. Mộ Dung Dục không kiên nhẫn nói, còn có chuyện gì. Thuộc hạ nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói, ngày mai buổi trưa, vân phi nương nương cùng chu thị mọi người chảm thù thị chúng. Mộ Dung Dục chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng ầm ầm rung động, sát kia gian cơ hồ cái gì đều muốn không đứng dậy. Hắn tuy rằng nhẫn tâm nhưng là đối Chu Thị này mẹ để lại vẫn là rất cảm tình. Bất đồng cho luôn luôn bị xem nhẹ Mộ Dung An Chu Thị ở Mộ Dung Dục trên người cơ hồ chút xuống chính mình sở hữu tình thương của mẹ. Theo hắn còn còn trẻ thời điểm liền giúp hắn tìm cách giúp hắn bố trí hết thảy. Có thể nói Mộ Dung Dục có thể có phía trước phong cảnh tuyệt đối không ly khai Chu Thị trả giá chỉ cần mộ dung dục còn không phải một cái thật sự không có chút nhân tính dục sinh hắn sẽ không có thể không đối tin tức này cảm thấy thống khổ cùng động dung vương gia này chỉ sợ là bệ hạ muốn dẫn ngươi hiện thân mới thiết cục còn tỉnh vương gia cân nhắc thị vệ thấp giọng khuyên nhủ mộ dung dục đóng chặt mắt trầm giọng nói ngươi đi xuống bổn vương đã biết là thuộc hạ cáo lui sáng sớm hôm sau Trong kinh thành quả nhiên là đám đông bắt đầu khởi động, có vẻ so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt vài phần. Kinh thành dân chúng tuy rằng so với khác dân chúng càng nhiều một ít có thể nói láo gì đó, nhưng là kỳ thật cũng là giống nhau nhàm chán. Có người muốn chặt đầu loại chuyện này tự nhiên cũng có không ít người đi trước với xem. Phải biết rằng, cho dù là chặt đầu cũng không phải thường xuyên có thể thấy được sự tình. Trừ bỏ một ít cực kỳ tội ác tài trời nhân, bình thường tử hình phạm cũng đều là phán cái thu sau xử quyết thôi. Tại đây ở ngoài thời điểm duy nhất xử trí nhiều như vậy nhân, vẫn là 3 4 năm trước sự tình. Nhưng là cùng 3 4 năm trước Cố gia bị hỏi chằm thời điểm mọi người hoài hoài nghi, đồng tình thậm chí là nghi ngờ ý tưởng bất đồng. Lúc này đây Chu gia bị xử chằm cũng là nhường đại đa số nhân đều cảm thấy đây là trừng phạt đúng tội. Ở dân chúng nhóm trong lòng, Chu thị Mưu hại hoàng hậu, Mưu hại hoàng tử kêu lên con lại hãm hại Cố gia Mưu hại công chúa, có thể thấy được này vừa thấy nhân cũng không là cái gì thứ tốt. Lúc này đây Hoa Hoàng hạ lệnh có thể nhanh như vậy, cũng nhiều mệt mộ dung chiêu cùng mộ dung hiệp kịp thời đưa lên vì cố gia xử lại án xử sai chứng cứ, tuy rằng không có có thể tuyệt đối thẳng chỉ mộ dung dục đắc tội danh, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến mộ dung dục tại đây trong đó khởi tác dụng. Hoa Hoàng vừa vặn cần làm cho này sự kiện làm một cái hiểu biết tự nhiên không chút do dự định rồi án, cho nên mới sẽ trực tiếp câu mộ dung dục Ngọc Điệp. Đi trước pháp trường trên đường sớm đã tễ người sơn biển người. Tưởng niệm khởi lúc trước cố thương đối dân chúng ân đức cùng cố gia hiền danh dân chúng nhóm càng phẫn nộ đứng lên. Bên đường đều hướng về xe chở tù người ở bên trong ném mạnh các loại trứng thối lạn dưa và trái cây. Đứng mũi chịu xào chính là dẫn đầu phía trước một chiếc trong xe chu thị. Chính là hình dung lam lũ, sợi tóc hỗn độn bị đầu nhập thiên lao thời gian cũng không dài cũng đã gầy yếu chỉ còn lại có một phen xương cốt. Cánh mắt nàng trống rỗng mà không tiếng động, cho dù bị chứng thối tạp đến trên mặt cũng không có chút phản ứng, dường như cả người đã choáng váng bình thường. Chu Thị cũng cũng là hẳn là choáng váng. Từ Hoa Hoàng ý chỉ truyền đến trong thiên lao, Chu Thị liền mất đi rồi sở hữu sinh khí. Hết thảy đều xong rồi, con trai của nàng, nàng từng tâm tâm niệm niệm vinh hoa phú quý đều không có. Khoảng cách pháp trường cách đó không xa nhất hiện trong tử lâu, Mộ Dung Dục đang ngồi mắt đỏ bừng hướng miệng quán rượu. Xuyên qua cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa còn trống rỗng phía dưới cũng đã chật ních không ít người Pháp trường. Ngồi ở bên người hắn Dung Diễm thần sắc bình thản xem hiển nhiên là đã thật lâu không có nghỉ ngơi tốt bộ dung dục thản nhiên nói, hoa quốc dân chúng nhưng là so với Tây Việt dân chúng càng yêu xem náo nhiệt. Bộ dung dục hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện, Dung Diễm cũng không để ý, chính mắt thấy chính mình mẹ đẻ bị chảm thủ, quả thật là có phát giận tư cách. Dùng diễm cũng không lại cố ý khơi mào mộ dung dục lửa giận, chính là bưng lên chén rượu thản nhiên xem đánh giá pháp trường tiền tình hình. Chỉ chốc lát sau, áp giải thủ phạm xe ngựa chậm rãi chạy đi lại, Chu thị cùng Chu gia liên can nhân chờ bị ngục tốt lôi kéo đến pháp trường thượng quỷ hào. Pháp trường thượng Chu gia mọi người sớm đã một mảnh gào khóc thảm thiết. So với Chu thị mà nói, bọn họ quả thật là oan uổng thực. Cái gì đều không có làm, thậm chí cái gì đều không biết, hiện tại lại muốn cùng Chu thị ở pháp trường thượng ai một đao. Từ đầu tới đuôi, chỉ có Chu thị một người bình tĩnh hoặc là nói là thất thần quỳ gối trước nhất phương, không nói một lời, ánh mắt trống rỗng vô thần. Trong tiểu lâu, Mộ Dung Dục đột nhiên đứng dậy, Dung Diễm nâng tay đè lại hắn, thản nhiên nói, "Ngươi muốn làm gì?" Mộ Dung Dục chính là nhìn chằm chằm Dung Diễm cũng không nói chuyện. Dung diễm có chút khoa trương cười, nếu mày nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn đi kiếp đạo trường. Mộ Dung Dục nắm chặt hai tay cũng không nói chuyện. Dùng diễm thở dài, lắc đầu nói ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Hoa quốc kinh thành ra sao chờ cấm vệ xâm nghiêm ngươi tổng nên so với ta càng rõ ràng. Hiện tại không có người biết ngươi ở đâu còn có biện pháp có thể hỗn ra khỏi thành đi. Một khi ngươi xuất hiện tại đạo trường thượng, đến lúc đó muốn đối mặt khả năng chính là ngàn vạn cung tiễn ngươi không muốn sống chăng? cũng đừng liên lụy bổn vương. nhìn nhìn bên ngoài, dung diễm lại nói, huống chi liền tính là vân phi nương nương hẳn là cũng không hy vọng ngươi như thế xúc động đi. lưu thanh sơn ở không lo không cùi đốt. sau một lúc lâu, mộ dung dục rốt cục vẫn là chậm rãi ngồi xuống. chính là trong tay đã bị bị hắn có chút run run tay nhét dập nát. trong chén rượu ngon tát đầy tay đều là cũng làm ướt hắn xiêm y. Nhìn đến Mộ Dung Dục một lần nữa tỉnh táo lại, dùng diễm mới vừa rồi vừa lòng cười cười. Kỳ thật cho dù hắn không ở nơi này, Mộ Dung Dục cũng sẽ không thật sự xúc động làm việc. Mộ Dung Dục người như thế hắn thực hiểu biết, trên bản chất bọn họ đều là cùng loại nhân. Lý trí Vĩnh Viễn đều sẽ so với cảm tình càng thêm chiếm phía trên, bởi vì bọn họ tối chú ý Vĩnh Viễn là của chính mình ít lợi pháp trường bên cạnh người ta tập nhập chung quanh vây xem dân chúng nhóm đều tức giận mắng chu thị thậm chí là luôn luôn không có lộ diện mộ dung dục dám chảm hành hình quan có chút sốt ruột nhìn nhìn canh giờ đã gần buổi trưa nhưng là lục hoàng tử nhưng vẫn đều không có xuất hiện hôm nay dám chảm chu thị cả nhà cố nhiên là một đại sự nhưng là ngầm còn có càng trọng yếu hơn sự tình chính là lục hoàng tử mộ dung dục khả năng sẽ xuất hiện ở trong này pháp trường chung quanh sớm đã mai phục không ít nhân mã chỉ cần mộ dung dục vừa xuất hiện liền có thể bắt lấy hắn hiện tại xem ra bệ hạ cùng trị vương bọn họ phải thất vọng a mộ dung dục căn bản là không có xuất hiện qua đồng thời cũng không thể không nhường nhân cảm thán công vương tâm ngoan bình vương điện hạ đến Dám chảm quan chính xuất thần, mộ dung hy cỗ kiệu bị nhân nâng chậm rãi đã đi tới. Mọi người đều nguyên đón, làm quan dân chúng cũng biết vị này bình vương điện hạ đó là năm đó cố gia án tử lớn nhất thụ hại giả trị ý tiền thái từ điện hạ. Còn bị chu thị mẫu tử làm hại thân chung kịch độc mệnh không lâu hĩ. Cũng đều đều nhường ra một con đường đến. Mộ dung hy một tiếng nguyệt bạch sắc thường phục sắc mặt có chút không khỏe mạnh tái nhợt thần thái cũng là thập phần bình thản cúi đầu theo bên trong kiệu xuất ra. Xem chào đón bọn quan viên gật gật đầu nói quấy giày các vị đại nhân. Dám chạm quan vội vàng nói, không dám, nơi đây bẩn, không biết Bình Vương Điện Hạ giá lâm, là. Bệ hạ đối Bình Vương Điện Hạ gần nhất thái độ thực không bình thường. Huống chi này cố ra xử lại án xử sai, về tình về lý ít nhất sắp tới nội bệ hạ đều phải hậu đại vị này tiền thái từ Điện Hạ. Mộ dung hy đạm cười nói, bồn vương có chút nói muốn cùng vân. Chu Thị nói, không biết phóng không có phương tiện. Này tự nhiên, dù sao thời gian còn chưa tới, Bình Vương Điện Hạ tự tiện. Vô luận Bình Vương muốn cùng Chu Thị nói cái gì, thậm chí Bình Vương chính là muốn đau ẩu Chu Thị một chút bóp chết nàng cũng không có nhân sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Chu Thị đối Bình Vương Điện Hạ thương tổn càng sâu. Mộ Dung Hy ôn hòa gật gật đầu, đa tả, đều đến Chu Thị trước mặt mộ Dung Hy theo trên cao nhìn xuống này cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng nữ nhân thần sắc lạnh nhạt. Chu thị tuy rằng câm, nhưng là ánh mắt không hạt lỗ tai cũng không điếc. Nhìn đến Mộ Dung Hi nguyên bản còn chống rỗng vô thần ánh mắt vi tránh một chút, thần sắc giữ tợn đứng lên. Miệng nức nức nở nở cuồng khiếu cái gì, nếu không phải bị một tả một hữu hai người áp, chỉ sợ còn tưởng muốn đánh về phía Mộ Dung Hi. Cặp kia từ trước luôn ôn nhu bình thản vô tranh đôi mắt cũng bắn ra dã thú một loại quang mang. Mộ Dung Hi cười nhẹ, nhẹ giọng nói, Vân Phi nương nương, ngươi muốn nói cái gì? chu thị tự nhiên không thể nói cái gì, nàng chỉ có thể hung tợn chừng mắt mộ dung hy. Này mộ dung hy cùng mộc thanh y cái kia thiện nhân giống nhau hội ghê tờm nhân. Hiện tại này phó bộ dáng, sưng hô nàng vân phi nương nương so với sưng hô nàng chu thị càng thêm nhường nàng nan kham. Kia đại biểu giả nàng hơn phân nửa bối tử mưu hoa cùng ẩn nhẫn đều thành một hồi chê cười. Mộ dung hì cũng không đem nàng ác độc ánh mắt xem ở trong mắt chính là mỉm cười lắc đầu nói, vân phi nương nương, ngươi đoán lục đệ hiện tại ngồi ở chỗ nào Lấy bồn vương đối lục đệ hiểu biết, hắn hiện tại nhất định ngồi ở này phụ cận mẫu cái địa phương xem ngươi đâu Đáng tiếc, hắn sẽ không tới cứu ngươi thậm chí, hắn cũng sẽ không tới gặp ngươi Chu thị ô ô kêu trong ánh mắt lộ vẻ oán độc chi ý Mộ dung hi than nhẹ một tiếng nói, vân phi nương nương không cần lo lắng ta đã sớm biết lục đệ sẽ không dễ dàng như vậy xuất ra cho nên hôm nay ta một chút cũng sẽ không thất vọng. Bất quá, phụ hoàng cùng tứ đệ bát đệ khả năng sẽ có chút thất vọng. Lục đệ nhưng là giết phụ hoàng thương yêu nhất công chúa đâu. chu thị giật mình, hiển nhiên không rõ mộ dung hi cùng nàng nói này đó là vì cái gì. Mộ dung hi cũng là cười mỉm lắc đầu nói, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì. Khi thật phụ hoàng quyết định nhanh như vậy sẽ hành hình bổn vương còn có chút thất vọng đâu. Nếu tiếp qua vài ngày trong lời nói, Vân Phi nương nương nói không chừng là có thể nhìn đến lục đệ kết cục. Vân Phi nương nương muốn biết lục đệ cuối cùng sẽ thế nào sao. Chu thị cảnh giác theo dõi hắn, mộ dung hy mỉm cười nói, hắn hội có tiếng xấu chúng bạn xa lánh vô gia vô quốc không họ bị thiên hạ phỉ nhổ bị toàn bộ hoa quốc hoàng thất đuổi giết hắn sinh không thể lại nhập hoa quốc hoàng thất tử không thể nhập hoa quốc phong linh trở thành không nhà để về cô hồn dã quỷ không chu thị thống khổ đông đưa sợi tóc hỗn độn đầu làm thời đại này nữ tử chu thị cơ hồ không nghĩ ra được còn có cái gì dạng tình hình so với mộ dung hi miêu tả càng thêm đáng sợ không thể như vậy dục nhi là con trai của nàng là hoàng tử hắn làm sao có thể giống mộ dung hi nói như vậy bi thảm Không cần, van cầu ngươi, vô pháp nói chuyện, Chu thị trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu xin. Bộ Dung Hi lạnh nhạt cười, xoay người đi xuống pháp trường. Chính là như vậy, hắn mẫu hậu năm đó hoang thệ thời điểm là cỡ nào không yên lòng nàng, Chu thị sẽ tăng thêm 100 lần lo lắng cùng tuyệt vọng. Mà này phân tuyệt vọng, đó là nàng sinh mệnh cuối cùng trí nhớ. Chương 100, pháp trường hỏi trảm. Pháp trường bên cạnh một cái ẩn nấp góc xó, dung cẩn cùng mặc một thân bạch y nam trang mộc thanh y đứng chung một chỗ, hưng chí bừng bừng đánh giá pháp trường thượng gào khóc thảm thiết. Mộc thanh y nhíu mày xem mộ dung y thong dong lạnh nhạt hình phạt kèm theo chàng cúi xuống đến, hơi hơi nhíu mi nói, mộ dung dục hiện tại khẳng định tại đây phụ cận đại ca như vậy kích thích mộ dung dục. Dung cẩn nhưng là không thèm để ý cười tùm tìm vuốt cằm nói, nếu không kích thích hắn nói không chừng mộ dung dục quay đầu bỏ chảy. Hôm nay nhường hắn thấy đến một mắn như vậy, cho dù hắn thật sự muốn chạy cũng muốn giải quyết xong chính mình kẻ thù mới có thể chạy. Bằng không, hắn nếu là liền như vậy chạy về sau còn đến chỗ nào đi tìm hắn. Phải biết rằng, mộ dung dục nhưng là so với rùa còn có thể nhẫn, khẳng định là thờ phụng cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nếu thực phái ra đi trốn đi, không biết khi nào thì ám chạc chạc cho người đến một chút vẫn là thực làm cho người ta cảm thấy phiền chán mà biển người mờ mịt. Nếu một người thật sự muốn trốn đi trong lời nói, muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình. Bộc Thanh Y nhớ mày nói, nhưng là đại biểu ca tự mình đi cũng quá nguy hiểm. Dung cần lơ đánh, có cái gì nguy hiểm? Mộ Dung dục tổng không thể hiện tại lao tới cho hắn một kiếm đi. Đối với cùng bản thân không quan hệ nhân, Dung cửu công tử một chút cũng không cảm thấy cần lo lắng. Tuy rằng Mộ Dung Hi là thanh thanh biểu ca, nhưng là. Bản công tử bình sinh chán ghét nhất cái gì biểu ca biểu muội Mộc thanh y lườm liếc mắt một cái hiển nhiên khí không thuận dung cửu công tử. Nhớ mày nói cửu công tử có thể tìm được mộ dung dục sao? Dung cửu công tử khinh thường. Bản công tử không cần thiết tìm mộ dung dục. Bản công tử chỉ cần tìm được dung diễm là có thể. Hiện tại toàn bộ trong kinh thành trừ bỏ dung diễm cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn. Còn có ai chịu tự tìm phiền toái bang mộ dung dục? Dung diễm. Mộc thanh y nhíu mày, lắc lắc đầu nói quên đi, chờ một chút cũng không ngại. Dung cần cười thùm tìm nói, thanh thanh là ở lo lắng bản công từ sao. Mộc thanh y mắt điếc tai ngơ, chỉ làm không nghe thấy người nào đó vô nghĩa. Dám chạm trên đài, dám chạm quan lại một lần nữa nhìn nhìn canh giờ có chút bất đắc dĩ thở dài. Canh giờ đã đến, xem ra lục hoàng tử đã sớm biết đây là một cái bẫy, sẽ không đến. Hò nhẹ một tiếng, dám trảm quan vẫy tay ý bảo bên người tiểu lại tiến lên tuyên bố hầu chảm đắc tội phạm tính danh thẩm tra nhân sổ thân phận. Đợi đến hết thầy chuẩn bị phải đi, nâng tay theo trước mặt trên bàn lấy ra một chi làm hướng phía trước thượng nhất ném, trầm giọng nói, hành hình. Chu gia cao thấp thượng trăm khẩu, liền tại đây một tiếng hành hình sau, phía sau cột lấy viết tính danh bài tử bị quái tử thủ rút đi, đầu bị áp ở hình trên đài. Chết đã đến nơi, chu thị trong đầu trống rỗng. Không chỉ là trùng hợp vẫn là thế nào, Chu thị đầu đầu áp thiên hướng hình đại thời điểm, ánh mắt trống rỗng hướng xa xa nhìn lại, nhìn đến liền chính hảo là mộ dung dục chỗ kia phiến cửa sổ. Mộ dung dục tuy rằng là cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng trang điểm, thậm chí chỉ lộ ra hơn phân nửa cái đầu. Nhưng là Chu thị vẫn là giống nhau liền nhịn xuống chính mình tối ký thác kỳ vọng cao con. Đáng tiếc nàng còn không kịp có phản ứng gì, trên đỉnh đầu áp đau đã ầm ầm hạ xuống. Dục nhi vây xem dân chúng nhịn không được kinh hô ra tiếng ra lệnh một tiếng thượng trăm cái trước đó vài ngày còn diễu võ dơ ngai quyền quý liền đầu người rớt mọi người lại một lần nữa kiến thức hoàng quyền uy nghiêm cùng không thể xâm phạm mẫu phi xem trơ mắt xem pháp trường thượng áp đao hạ xuống mộ dung dục chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng trong đầu sinh hạ đến kia theo huyết quang rơi xuống đầu cùng chu thị trước khi chết trống rỗng sợ hãi ánh mắt giờ khắc này mộ dung dục rốt cục minh bạch mộ dung hy cùng cố tú đình trả thù Quả nhiên là ăn miếng chả miếng, ăn miếng chả miếng. Bốn năm trước mộ dung hì cùng cố tú đình tuy rằng không có tận mắt đến cố ra mọi người đầu người rớt, nhưng là hôm nay lại thật sự nhường hắn ở tối nghèo túng thời điểm thấy được chính mình thân sinh mẫu thân đầu người rớt một màn. So với mẹ đẻ chết thảm, đối mộ dung dục đánh sâu vào lớn hơn nữa kỳ thật là hắn bất lực. Hắn chỉ có thể chơ mắt xem mẫu phi ở chính mình trước mặt bị hỏi trảm lại cái gì đều làm không xong bởi vì hắn hiện tại chính là một người nhân kiêu đánh hoàng thất bại hoại bởi vì hắn hiện tại cái gì đều không có cầm qua trên bàn bầu rượu cũng bất chấp dùng cái cốc mộ dung dục trực tiếp linh khởi bầu rượu hướng tới miệng mình lý rót rượu bất quá một lát công phu nguyên bản cũng còn lại hơn phân nửa hồ rượu đều vào hắn bụng mang rượu tới bên cạnh dung diễm nhú mày ý bảo bên người thị vệ đi ra ngoài lấy rượu Bộ dạng phục thùng xem trước mắt vẻ mặt suy suốt mộ dung dục nhíu nhíu mày không nói gì. Chỉ chốc lát sau, thị vệ liền bưng nhất bầu rượu trở về, nhẹ nhàng mà phóng tới mộ dung dục trước mặt. Mộ dung dục cầm trụ liền bầu rượu, nhưng không có giống mới vừa rồi giống nhau hướng miệng đổ. Kinh ngạc nhìn trước mắt bầu rượu hồi lâu, mộ dung dục đột nhiên ngẩng đầu lên. Đoan Vương, giúp ta Hồi lâu không có nghỉ ngơi tốt trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, lúc này lại nhiên hừng hực hỏa diễm, nhường hắn cả người thoạt nhìn càng nhiều vài phần âm trầm thô bạo cảm giác. Dùng diễm xem hắn, thản nhiên nói, bồn vương vì sao phải giúp ngươi. Ngươi hẳn là biết chúng ta phía trước thương định sự tình, bởi vì ngươi hành động theo cảm tình, đã không có khả năng thực hiện. Không, mộ dung dục khắn răng nói ta còn có biện pháp. Dùng diễm ánh mắt khẽ nhúc nhích do dự một chút nói, ngay cả như vậy. Chỉ sợ. Mộ Dung Dục bình tĩnh theo dõi hắn, nói: "Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, Bổn vương cam đoan báo thù sẽ làm ngươi vừa lòng." Dung Diễm thật sâu vương giả Mộ Dung Dục đánh giá hồi lâu ở, rốt cục gật gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, hy vọng lúc này đây công vương sẽ không nhường Bổn vương thất vọng." Mộ Dung Dục gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, Mộ Dung Hi cỗ kiệu đã ở trong đám người chậm rãi biến mất. Mộ Dung Dục ánh mắt lại vẫn như cũ dường như tôi đọc bình thường âm ngoan độc lạt, Mộ Dung Hi Mộ dung hiệp mộ dung chiêu các ngươi cho rằng Như vậy liền xong rồi sao Kinh thành hai mươi ngoài một chỗ trên sườn núi Mộc thanh y quần áo bạch y đứng ở trên núi nhìn phía dưới quan đảo Nàng phía sau vô tâm cung kính đứng ở phía sau thị lập Bên kia dưới đại thụ dung Cửu công tử như biên bức bình thường đem chính mình đổi chiều ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần Bản công tử sẽ không minh bạch cái kia ca thư hàn có cái gì trọng yếu không nên ngươi tự mình ở trong này đưa bọn họ Trên cây theo gió nhẹ chậm rãi dập dờn dung cần có chút bất mãn nhỏ giọng lầu bầu nói Mộc thanh y thản nhiên sửa chữa nói ta là đến đưa vĩnh ra quận chúa Phía trước đáp ứng rồi cấp cho nàng đưa tiễn chi tiết hiện tại Nàng hiện tại thế nhưng đã đối ngoại mất tích sẽ không thích hợp lại công khai xuất hiện tại trong kinh thành Nếu là giờ phút này lấy trương thanh thân phận cùng vĩnh ra quận chúa gặp mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt Chỉ phải ở trong này đưa nàng đoạn đường hơn nữa, liệt vương đối ta cũng coi như không sai, đưa đưa hắn cũng không có gì không đối. Dung Cửu công tử hừ nhẹ một tiếng, "Bản công tử đối Thanh Thanh lại càng không sai a." Mộc Thanh y chỉ làm không nghe thấy hắn hoán giận, "Dung cần tiếp tục nói, hơn nữa muốn đưa liền đi ra ngoài đưa a, ngươi tặng nàng không phát hiện, không phải là tặng không sao." Dung Cửu công tử trong mắt cũng không có cái gì không thẹn với lương tâm linh tinh ý tưởng là một sự kiện sẽ được đến nên có hồi báo nếu không còn không bằng ngủ nhiều một lát lười thấy đâu. Mộc Thanh Y xoay người sang chỗ khác không lại để ý hắn dùng cửu công tử cuối cùng cũng biết thú một hồi không lại vô nghĩa. Chỉ chốc lát sau bắc hán sứ thần đội ngũ liền theo kinh thành phương hướng từ từ được rồi đi lại đội ngũ khi trước hai người đó là cưỡi ở trên lưng ngựa ca thư hàn cùng vĩnh gia quận chúa. Vĩnh gia quận chúa một thân minh diễm như hỏa Bắc nhung quần áo, xa xa nhìn lại liền như là một đoàn diễm lệ hỏa diễm làm cho người ta không đành lòng ghé mắt. 11 ca chúng ta vì sao muốn nhanh như vậy đi thôi. Vĩnh gia quận chúa cưỡi ngựa đi ở ca thư hàn bên người, một bên nhỏ giọng oán giận. Phía sau trong xe ngựa ngồi là lần này hòa thân cùng vinh quận chúa cùng cùng lâm quận chúa, vĩnh gia quận chúa cũng là không kiên nhẫn cùng các nàng ngồi ở trong xe nói một ít có không có vô nghĩa, vừa ly khai kinh thành liền trực tiếp lên ngựa. Ca thư hàn lạnh nhạt cười nói, ngươi không phải đã sớm tưởng đi trở về sao? Không nghĩ vương thúc vương thầm, vĩnh gia quận chúa nhú nhú mày nói ta đương nhiên tưởng phụ vương cùng mẫu phi, nhưng là... Nhưng là thanh y mất tích ca chúng ta tổng nên đợi khi tìm được thanh y sau lại đi thôi. Ca Thư Hàn có chút kinh ngạc xem Vĩnh Gia quận chúa nói, người cùng cái kia nha đầu nhưng là quan hệ hảo. Tuy rằng luôn luôn đều biết đến Mộc Thanh Y cùng Vĩnh Gia đình hợp ý, lại không nghĩ rằng Vĩnh Gia thế nhưng hội bởi vì lo lắng Mộc Thanh Y an nguy mà không muốn về nước. Ta thích Thanh Y a. Vĩnh Gia quận chúa cao cái mũi cười tùm tìm xem Ca Thư Hàn nói, ta biết 11 ca, ca cũng thực thích Thanh Y đúng hay không? Ca thư hàn có chút bất đắc dĩ lắc lắc thực thích chưa nói tới chính là so với bình thường nữ nhân cái kia tiểu nha đầu có vẻ chẳng như vậy chán ghét mà thôi. Nếu nhất định phải đi vương phi trong lời nói, hẳn là muốn tìm một cái hướng nàng giống nhau cô nương mới được chỉ tiếc cái kia tiểu nha đầu không đồng ý cùng hắn cùng đi Bắc Hán. Ở Bắc Hán, muốn tìm một cái như vậy cô nương, có chút khó khăn đi. Sườn thủ nhìn đến 11 ca khó được có chút xuất thần bộ dáng, vĩnh ra quận chúa rất là bất đắc dĩ thở dài. 11 ca rõ ràng liền tích Thanh y, vì sao muốn như vậy chỉ đốn. Lúc này đây trở về Bắc Hán cũng không biết khi nào thì tài năng đủ tái kiến Thanh y. Tuy rằng đều nói Thanh y bị mộ dung dục cấp giết, nhưng là Vĩnh Gia quận chúa lại kiên trì cảm thấy Thanh y không có dễ dàng chết như vậy, hơn nữa cũng không có nhân tìm được nàng thi thể không phải sao. Chỉ hy vọng đừng đợi đến 11 ca hiểu được thời điểm, nhân gia đã danh hoa có chủ a. Vĩnh gia quận chúa thật sâu cảm thấy có cái đối cảm tình trì độn ca ca thật sự là rất khó xử người, hoàng đế ca ca công đạo nhiệm vụ xem ra nàng là bất lực. Ca thư hàn là thế gian khó được cao thủ bị nhân nhìn chằm chằm tự nhiên thực dễ dàng có thể đủ cảm giác được. Mạnh mẽ chiều vừa mới đi qua ven đường trên sườn núi nhìn lại quả nhiên nhìn đến một cái có chút mảnh khảnh bạch khi thiếu niên đang đứng ở trên sườn núi xem bọn họ. Bài kỳ thiếu niên phía sau còn đứng một cái thị vệ bộ dáng nam tử ca thư hàn nhíu lại mắt lập tức nhớ tới này thiếu niên là trước đó vài ngày từng có vài lần chi duyên cái kia kêu trương thanh thiếu niên. Nhớ tới trương thanh cùng vĩnh gia tuy rằng tương giao không nhiều lắm nhưng là vĩnh gia đối hắn tựa hồ khen không dứt miệng. Đến hoa quốc lâu như vậy trừ bỏ cái kia nhường vĩnh gia mắng cái không ngừng hẳn không thể đại tá bát khối tây Việt cửu hoàng tử bên ngoài có thể được vĩnh gia khác mắt tướng đãi tự hồ cũng chỉ có một thanh y cùng trương thanh hai người. Chính là Trương Thanh nếu là đến đưa tiễn, vì sao không quang minh chính đại xuất hiện ngược lại phải đợi ở đây. Trong đầu tránh qua một tia mơ hồ ý niệm ở ca Thư Hàn còn không có tới kịp bắt lấy thời điểm liền trượt lóe mà thể. Ca Thư Hàn lắc lắc đầu, dù sao bọn họ đã phải rời khỏi Hoa Quốc nghĩ nhiều vô ích. 11 ca, người đang nhìn cái gì? Gấp khúc đại lộ vừa truyền, bại kỳ thiếu niên thân ảnh cũng biến mất ở tại trước mắt. Ca Thư Hàn lắc đầu nói, không có gì, vừa vặn tốt giống nhìn đến một cái người quen. Vĩnh gia quận chúa tâm tình không tốt lắm, hưng chí cũng không quá cao, cũng không có truy vấn ca thư hàn thấy được ai. Đến Hoa Quốc một chuyến, nàng chỉ giao hai cái bằng hữu, đáng tiếc thanh đệ đệ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đại đa số thời điểm tìm khắp không thấy nhân. Thanh y lại mất tích rơi xuống không rõ cho dù lập tức sẽ trở lại Bắc Hán chính mình vướng bận hồi lâu ra, vĩnh gia quận chúa vẫn như cũ có chút không tha. Về phần từng, mỗi cái thời điểm nho nhỏ giật mình tâm, sớm bị nàng phao đến lên chín tầng mây đi dung cần cái loại này nhân phá hư miệng độc toàn thân cao thấp đều là phôi tâm nhãn nhi hỗn đàn, đời này tuyệt đối là tìm không đến nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Nàng đường đường vĩnh ra quận chúa, mới sẽ không không lâu mắt thấy thượng cái loại này hỗn đàn này nọ. Phía trước bất quá là, sắc đẹp mê người, sắc đẹp mê người, xem vĩnh ra quận chúa một lát gật đầu một lát lắc đầu, vừa vui vừa giận cổ quái bộ dáng ca thư hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dù sao hắn cũng không minh bạch cô nương ra ý tưởng, càng thêm không rõ hắn này kỳ quái đường muội ý tưởng. Ca thư hàn đi vừa nhanh vừa vội, tuy rằng kinh thành hoàng tự quyền quý nhóm đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức để ý, dù sao ca thư hàn thân là bác hán liệt vương, quyền cao chức trọng. Vốn là không có khả năng nếu như hắn sứ thần giống nhau nhàn nhã thời gian dài ở lại Hoa Quốc mà hiện tại mọi người càng để ý cũng không phải ca thư hàn này bắc hán vương gia đi lưu mà là càng nhiều đối bọn họ mà nói càng trọng yếu hơn này nọ. tỷ như nói mộ dung dục rơi xuống, sắp tới hoài dương công chúa cùng cửu hoàng tử đại hôn, nhanh hơn như nói túc thành hầu phủ xử trí cùng với cung vương phủ nhân diệt sau ít lợi phân cách. phía trước mộ dung dục còn tại. Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu trong lúc đó tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ qua hợp tác, nhưng là hành động thượng lại đều ở không tự chủ được phối hợp đối phương. Này đương nhiên không thể thiếu Mộc Thanh Y cùng Cố Tú Đình ngầm đối bọn họ lực ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, địch nhân lớn nhất Mộ Dung Dục không lại, Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung Chiêu chung sống hòa bình lý do cũng liền tiêu thất, ai cũng vô pháp ngăn cản bọn họ đem đối phương cho rằng chính mình địch nhân. Mà cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy như vậy truyền biến có cái gì kỳ quái thân là có dạ tâm có năng lực hoàng tử không đấu chẳng lẽ chờ ngôi vị hoàng đế chính mình điệu đến trên người đến sao trương công tử nay mộ dung dục đã triệt để xong rồi kế tiếp không biết công tử có gì chỉ giáo về dừng cư lầu hai chuyên môn lưu xuất ra trong phòng mộ dung hiệp nhìn ngồi ở đối diện thản nhiên uống trà bạch kỳ thi thiếu niên hỏi mộc thanh y dương mắt nhìn thoáng qua mộ dung hiệp rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt che giấu hương phấn cùng nóng lòng muốn thử Lắc đầu, không lưu tình chút nào hắt nước lạnh, tốt quá hóa cùi bắp vương ra. Vừa mới làm suy sụp cung vương, vương ra nếu là còn tưởng sẽ đối khác hoàng tử ra tay, chỉ sợ không phải bệ hạ nguyện ý nhìn đến. Mộ dung hiệp ngẩn ra, thở dài nói, công từ lời nói, bổn vương như thế nào không biết. Nhưng là, cho dù bổn vương không ra tay, bắt đệ lại sao lại buông tha bồn vương. Mấy ngày nay, trong cung dung phi thự hồ có chút được sủng ái, bệ hạ đã tính toán sắc phong dung phi vì quý phi. Kể từ đó, sở hữu hoàng tử trung trừ bỏ bình vương mộ dung hy bên ngoài chính là mộ dung chiêu thân phận cao nhất. Mấy ngày nay, mộ dung chiêu cũng có vẻ có chút chạc chạc bước người đi lên. Mộ dung hiệp biết, hắn này bắt đề cũng đã trưởng thành, bắt đầu biết quyền lợi yêu Việt. Mà mộ dung hy phía sau còn đứng ở một cái hồ quốc đại tướng quân phủ, cùng một cái cao cao tại thượng dung phi. Như vậy ưu thế cũng không phải mộ dung hiệp có thể so với được với. Cũng khó trách mộ dung hiệp có chút chống đỡ không được nổi lên Mộc thanh y không chút để ý khinh khấu bên cạnh bàn suy tư về Sau một lúc lâu mới thản nhiên cười nói Một khi đã như vậy vương gia ngữ khí chuyên chú cùng tranh đấu Không bằng trước bang bệ hạ giải quyết một nan đề Dù sao so với chỉ biết là cùng bản thân huynh đệ tranh quyền hoàng tử Có lẽ bệ hạ hội càng thích một cái hội làm việc nhưng không có dã tâm hoàng tử Nan đề Mộ dung hiệp ngẩn ra Chu thị đền tội, lục đệ tuy rằng mất tích giải quyết xong cũng hiên không dậy nổi cái gì sóng gió, phụ hoàng bây giờ còn có thể có cái gì nan đề. Mộc thanh y thản nhiên nhắc nhở nói cố thị. Mộ dung dục giá họa vu hãm cố thị án tử đã chân tướng rõ ràng, nhưng là đối với cố thị muốn xử lý như thế nào. Bệ hạ nếu là tầm thường tình huống bệ hạ khả gia ân cố thị hậu nhân, nhưng là hiện tại cố gia đã không có người. Tổng không đến mức gia ân cùng bình vương điện hạ đi. Bình vương điện hạ hiện tại đã là thân vương tôn sư, lại tiến thêm một bước đã có thể chỉ có thể khôi phục thái tử vị ách. Không nói đến bình vương điện hạ thân thể, chỉ sợ bệ hạ chính mình cũng không thế nào nguyện ý đi. Vậy chỉ có thể truy phong cố gia nhân, mặt khác bệ hạ hạ tội kỳ chiếu. Tội kỳ chiếu, bộ dung hiệp vẻ sợ hãi, hạ tội kỳ chiếu là đế vương hướng người trong thiên hạ tỏ rõ chính mình sai lầm chiếu thư. Này cố nhiên khả năng lấy người trong thiên hạ lưu lại một cái đế vương biết sai có thể sửa ấn tượng, nhưng là đồng dạng cũng càng thêm nhường người trong thiên hạ nhớ kỹ đế vương sửa phạm sai lầm. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, lịch đại hoàng đế là ai cũng sẽ không nguyện ý hạ tội kỳ chiếu. Nhưng là nay kinh thành này tình huống, hoàng phi độc hại hoàng hậu hoàng tử, một cái hoàng tử lần trốn thủy chung, một cái hoàng tử tử không minh bạch hơn nữa cố ra sự tình, hoàng gia danh dự quả nhiên là so với một khối khăn lau còn khó coi. Mặt khác các nơi vì cố gia chờ lệnh sổ con vẫn như cũ như thủy triều bàn dũng mãnh vào kinh thành, nếu là hoàng đế không có một điểm tỏ vẻ chỉ sợ quả nhiên là không tốt thu thập. Do dự một chút mộ dung hiệp nói tội kỳ chiếu. Có phải hay không rất nghiêm trọng. Mộc thanh y nhíu mày thản nhiên cười nói, chị vương không tin mệnh chậm nhất hai ba thiên nội, bệ hạ khẳng định hội đưa ra muốn phát tội kỳ chiếu. Mộ dung hiệp nhíu mày, hiển nhiên là không tin mộc thanh y trong lời nói. Chính mình phụ hoàng mộ dung hiệp vẫn là có chút hiểu biết. Hoa hoàng yêu nhất đó là chính mình thân là quân vương mặt mũi, làm sao có thể chính mình đánh mặt mình đi hạ tội kỳ chiếu. Hạ tội kỳ chiếu không phải là thừa nhận lúc trước cố ra sự tình đều là hắn lỗi. Này cố ra sự tình dân gian đã truyền ồn ào huyên náo. Cứ như vậy, chỉ sợ sẽ bị này văn nhân bố trí càng thêm không chịu nổi. Công tử thật sự là chính mình đoán. Này không khỏi có chút, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không. Mộ Dung Hiệp do dự nói, Mộc Thanh Y cười nói, bệ hạ tự nhiên là sẽ không, hắn chính là muốn cho thấy hắn tính toán hạ tội kỳ chiếu thái độ mà thôi. Công tử ý tứ là, mộ Dung Hiệp nhãn tình sáng lên, Mộc Thanh Y thản nhiên nói, nay trong triều tình cảm quần chúng xúc động, bệ hạ một khi mở miệng nói muốn hạ tội kỳ chiếu, phụ họa giả tất nhiên nhân sổ phần đông. Đến lúc đó, bệ hạ nhất định hội hạ không song đài. Mộ dung hiệp đã suy nghĩ cẩn thận tiếp lời nói, nếu cái kia thời điểm bổn vương lực khuyên phụ hoàng thu hồi ý chỉ thậm chí thay thế phụ hoàng đi vì cố gia tế điện trong lời nói. Mộc thanh y cúi mâu thản nhiên nói, vương ra anh minh. Mộ dung hiệp nhíu mày nói, nhưng là kể từ đó, bổn vương thanh danh. Cố ra việc này còn có nay trong hoàng thất này đó bắt nháo sự tình, nói là hoàng đế thất đức cũng không đủ. Hoàng đế nguyện ý hạ tội kỳ chiếu văn võ bá quan đặc biệt này ngự sử khẳng định là cao hứng, mà càn trở chuyện này chính mình đã có thể rất có khả năng đắc tội ngự sử đài này toan nho cùng này người đọc sách. Mộc thanh y nhíu mày nói, thánh sùng cùng thanh danh, giống như ngư cùng hùng trưởng, không thể kiêm. Vương gia thứ tại hạ nói thẳng, thanh danh loại chuyện này. Đồng dạng là tốt quá hóa cùi bắp. Năm đó, bình vương điện hạ thanh danh không tốt sao. Mộ Dung Hiệp trong lòng dùng mình, nghiêm cẩn đánh giá Mộc Thanh Y hồi lâu mới vừa rồi đứng dậy, đối với Mộc Thanh Y cung kính vái chào nói, nghe công tử buổi nói chuyện, bổn vương mới vừa rồi hiểu ra. Đa tà công tử chỉ điểm, Mộc Thanh Y trong lời nói quả thật là đánh thức Mộ Dung Hiệp. Ai dám nói năm đó Thái Tử Điện Hạ Thanh danh không tốt. Văn võ song toàn, làm người khiêm tốn, cần chính yêu dân, năm đó Mộ Dung Hy quả thực chính là các đời lịch đại hoàng Thái Tử điển Phạm. Cơ hồ tất cả mọi người có thể tưởng tượng, như vậy một vị thái tử điện hạ nếu là thuận lợi đăng cơ, tương lai nhất định là hoa quốc một thế hệ minh quân, thậm chí khả năng khai sáng một thế hệ thịnh thế. Nhưng là thì tính sao? Dù cho thanh danh cũng bất quá hoàng đế một câu liền cái gì đều không có. Thân là đế vương, thanh danh tự nhiên là vạn phần trọng yếu, nhưng là thân là hoàng tử. Phụ hoàng tín nhiệm cùng sùng ái mới là hết thảy Mộc thanh y đứng dậy nhường qua. Chị vương nói quá lời. Mộ dung hiệp có chút sợ hãi than xem trước mắt bạch chi thiếu niên. Còn không đến 15 tuổi tuổi này, dung mạo tuấn tú, phong thái tuyệt luôn. Càng trọng yếu hơn là, như vậy tài trí tâm tư lại thiên hạ ít có. Mộ dung hiệp đột nhiên nghĩ tới một cái từ nhân tài kiệt xuất. Như vậy phấn khích tuyệt luôn nhân vật nếu là có thể thu về dưới chướng. Trong khoảng thời gian này bận quá, mộ dung hiệp lập tức quyết định phải nhanh một chút tra rõ ràng trương thanh chi tiết. Nếu quả nhiên là thân thế trong sạch không có lầm, đó là nhường hắn hạ mình dáng quý muốn mời cũng nhất định muốn này thiếu niên vì chính mình hiệu lực. Nhân vật như vậy, tài cán vì hữu là chuyện may mắn, nhưng nếu là là địch tất nhiên là lớn nhất tai nạn. Xem mộ dung hiệp như có đâm chiêu bộ dáng, mộc thanh y nếu mày cũng không để ý hắn suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, bọn họ sẽ không cần tái kiến. Mà hiện tại, nàng tò mò hơn vẫn là mộ dung dục đến cùng tính toán làm gì. Quả nhiên, một thanh y sở liệu không giả. Ngày thứ hai lâm triều thượng hoa hoàng liền nửa thật nửa giả đưa ra muốn phát tội kỳ chiếu sự tình. Tự nhiên dẫn tới quan văn thanh liêu nhóm một mảnh khen chính là này đó thanh liêu nhóm chút không có nhìn đến điện thượng hoàng đế vặn vẹo sắc mặt. Tuy rằng vài cái giỏi về sát ngôn quan sát cận thần khả năng đoán được hoàng đế ý tứ. Nhưng là chúng ý nan vi dưới cũng chỉ giả câm vừa điếc, không phải có một câu sao pháp không trách chúng. Hoàng đế tổng không thể nhất sinh khí đem cả chiều văn võ đều cấp chém đi. Bọn họ chưa cùng ồn ào cũng rất đạt đến một trình độ nào đó. Thậm chí liên gần nhất nổi bật tối thịnh mộ dung chiêu một bộ cử hai tay tán thành bộ dáng. Trong khoảng thời gian này làm và sự kiện nhường nguyên bản còn bị trở thành tiểu hài tử mộ dung chiêu cũng phải đến rất nhiều người chú ý cùng tán thưởng. Mộ Dung Chiêu càng tự nhiên càng thêm hưng phấn đứng lên, vì cố ra xử lại án xử sai công lao phải hướng trên người bản thân lãm a hoàn toàn không để ý hắn phụ hoàng khó coi sắc mặt cùng ngoại tổ phụ liên tiếp xử ánh mắt. Tại đây trong đó Mộ Dung Hiệp biểu hiện liền có vẻ thập phần ngoại tộc. Mộ Dung Hiệp kiên trì phản đối hoàng đế hạ tội kỳ chiếu, cũng xưng sở hữu lỗi đều là chúng hoàng tử bất hiếu, không thể thể hội phụ hoàng tử ái. Tuy rằng hoàng thất đối cố ra sự tình có trách nhiệm sai cũng không ở phụ hoàng Phụ hoàng bởi vì lúc này xuống tội kỳ chiếu Tuy rằng vì hoàng tử gánh chịu trách nhiệm Nhưng cũng có tổn hại phụ hoàng anh Minh tuyệt đối là vạn vạn không thể Này hoàng tử, chỉ tự nhiên chính là đã mất tích mộ dung dục Nghẹn khuất nửa ngày hoa hoàng nhãn tình sáng lên Nhất thời cảm thấy chưa từng có nay thiên như vậy Xem này nhất quán có chút trầm mặc lại thập phần ồn trọng con như thế thuận mắt qua Vội vàng hỏi, một khi đã như vậy, chị vương ngươi cho là hẳn là như thế nào? Mộ dung hiệp cung kính bẩm báo nói, nhi thần cho rằng, hẳn là truy phong cố tướng cùng cố thị cả nhà, mặt khác, từ chư hoàng tử thay thế phụ hoàng tự mình cố tướng linh tiền tế điện lấy chương phụ hoàng thánh đức. Tuy rằng muốn truy phong cố mục ngôn việc này nhường hoa hoàng cảm thấy có chút cách ứng, nhưng là cố mục ngôn đến cùng coi như là chính mình cha vợ. Hơn nữa mộ dung hiệp đưa ra biện pháp quả thật đã là đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất cũng có thể đủ lớn nhất trình độ thượng vãn hồi hoàng thất sanh dự. Gật gật đầu, hoa hoàng vung tay áo nói, liền như vậy làm đi. Lúc này giao cho chị vương xử trí cố ra truy phong sự tình, lễ bộ nghị cái chương trình đi lên. Cứ như vậy, bãi chiều. Nói xong cũng không chờ mọi người phản ứng, hoa hoàng vẫy vẫy tay đứng dậy hồi hậu cung đi. Chỉ để lại chậm một chút bọn quan viên hai mặt nhìn nhau, đặc biệt bị hoa hoàng lúc gần đi còn lãnh trừ trừ nhìn quét liếc mắt một cái thanh liêu cùng mộ dung chiêu đám người có thế này hồi qua vị nhân đến. Nguyên lai like bệ hạ nói hạ tội kỳ chiếu cái gì căn bản chính là nói nói mà thôi, này không phải chọc bọn họ chơi gì không. Mộ dung chiêu oán hận chừng mắt nhìn mộ dung hiệp liếc mắt một cái tiểu nhân. định nọt, chống lại nhà mình bắt đệ phẫn hận ánh mắt mộ dung hiệp lạnh nhạt gợt gợt đầu, xoay người kết cục hồi phủ đi. Rất nhanh đối cố gia truy phong liền xuất ra Tiểu tướng cố mục ngôn truy phong làm chung nghĩa không cố mục ngôn hai cái con Phu nhân con dâu thậm chí liên đã cố vân ca cùng cố tú đình đều có truy phong Dù sao hiện tại cố gia một người đều không có bìa một đôi tước vị liên cái bổng lộc đều vô dụng phát cứ sao mà không làm Liền ngay cả vì cố gia mọi người trùng tu mộ địa sự tình cũng không cần hoa triều đình tiền Năm đó cố gia bị sao ra này tiền dùng để sửa mộ địa cũng dư giả Chỉ có hộ quốc tướng quân phủ vệ lãi cùng mộ dung chiêu nhìn đến đối cô Thú Đình truy ngậm miệng rác trừ trừ. Nhân đều còn chưa có chết truy phong cai giám a trương trong phủ, Mộc Thanh Y không chút để ý cầm trong tay bố cao hướng bên cạnh thượng ném đi, sơn thù nhìn về phía ngồi ở một bên uống trà cố tú Đình nói, hoa hoàng thật sự tin tưởng đại ca đã chết. Cô Thú Đình nhíu mày thản nhiên nói, có lẽ đâu. Cũng có lẽ là hắn cảm thấy ta chết bất tử cũng không trọng yếu đi. Ở hoa hoàng trong mắt cố gia đại công tử bất quá là cái có chút tài hoa tuấn Mỹ công tử thôi Ở cố gia đã hủy hiện tại cố tú đình người này đã chết vẫn là còn sống quả nhiên là không quá trọng yếu Mộc thanh y che miệng cười nói trường ninh hầu Ha ha thật sự là khó được hào phóng một lần liền tát đi ra ngoài một cái quốc công ba cái hầu thước Hoa hoàng cũng chỉ có đối người chết mới như thế hào phóng Nếu cố gia còn tại trong lời nói cho dù cố gia mọi người vì hoa quốc mệt cái chết khiếp cũng đừng tưởng có nửa hầu thước Càng không cần nói một lần liền che ba cái. Cố tú đình lơ đỉnh, nhíu mày nói, hoa hoàng còn vỗ nhân ở tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Không chỉ có phái nhân, hơn nữa phái ra đi vẫn là nhấp vân, còn có thiệu tấn phái nhân phối hợp. Hiển nhiên hoa hoàng đối minh trẻ công chúa An Nguy phi thường chú ý. mộc thanh y cười tùm tìm nói, ta hiện tại này bộ dáng, đại ca nhìn ra được đến sao. Cố tú đình cao thấp đánh giá một phen không thể không thừa nhận nhà mình tiểu muội giả dạng thập phần thành công trước mắt sống thoát thoát chính là một cái tuấn tú tuyệt luân tiểu thiếu niên thậm chí lên dơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng không có nửa điểm khuê trung nữ tử ứng có ngượng ngùng cùng cẩn thận nếu là lần đầu tiên gặp mặt cố tú đình cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới cái này sự nhà mình tiểu muội thậm chí là một cái nữ tử gật gật đầu xem như đồng ý mộc thanh y trong lời nói này hai ngày Hoa Hoàng hẳn là muốn chuẩn bị xử trí Mộc Trường Minh, người có cái gì ý tưởng? Cố Tú Đình hỏi Mộc Thanh Y không hiểu, ta vì sao phải có ý tưởng? Nàng cũng không phải thật sự y nhi, chẳng lẽ còn hội đối Mộc Trường Minh ôm có cái gì đồng tình thương hại hoặc là nhụ mộ ý tưởng bất thành? Không có tự mình đối Mộc Trường Minh động thủ là vì nàng không thích chính mình tự mình động thủ sát thủ cảm giác hơn nữa cũng không cái kia tất yếu thôi. Cố Tú Đình trầm mặc một chút, rốt cục vẫn là lắc lắc đầu. Thanh Y nói không sai, đối với bọn họ mà nói, Mộc Trường Minh vốn chính là một ngoại nhân, liền tính là từ trước cũng bất quá là dưỡng thôi. Tuy rằng tiểu muội hiện tại dùng là biểu muội thân thể, nhưng là cũng không cần thay biểu muội tấn hiếu. Trọng yếu nhất là Mộc Trường Minh căn bản không xứng nhường biểu muội tấn hiếu. Hắn khiếm trương gia tam điều mạng người. Về sau Thanh Y hẳn là cũng sẽ không lại lấy Mộc Thanh Y thân phận xuất hiện tại kinh thành. Một khi đã như vậy, chính là tự tay giết Mộc Trường Minh lại như thế nào? đương nhiên cố tú đình vẫn là không hy vọng nhà mình tiểu muội lại có tự tay nhiễm lên máu tươi thời điểm là ta nhiều lo lắng mộc thanh y vô cùng thân thiết dựa vào đại ca bà vai nói đại ca không cần lo lắng cho ta ta là có một chút khổ sở không phải cũng không phải là vì mộc trường minh mà là vì y nhi nàng cố tú đình cũng biết mộc thanh y là vì sao hội trùng sinh ở biểu muội trên người cũng chỉ không tiếng động thở dài bất quá ta còn là muốn đi trông thấy mộc trường minh Mộc Thanh y bên môi gợi lên một chút cực đạm ý cười, nhẹ giọng nói. Cố tú đình xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc nhíu mày nói, Mộc Trường Minh hiện tại nhốt tại trong thiên lao, người đi gặp hắn rất nguy hiểm. Phía trước vẫn là Minh Trẻ Công Chúa thời điểm tự nhiên có thể quang Minh chính đại đi. Hiện tại nàng là Trương Thanh, muốn dùng cái gì lý do đi gặp Mộc Trường Minh? Mộc thanh y như có đam chiều cắn cắn đầu ngón tay, nói hoa hoàng lúc này đây khẳng định sẽ không ở cả nhà sao chém thanh danh hắn hay là muốn một điểm. Mộc trường minh thực khả năng bị âm thầm xử tử nhưng là. Ta cũng không tưởng hắn dễ dàng như vậy sẽ chết. Cố tú đình sùng ái xem có chút buồn dầu tiểu muội nói, một khi đã như vậy, liền đem hắn mang xuất ra là được. Về phần mộc trường minh không thấy sao muốn thế nào cùng hoa hoàng công đạo này tự nhiên mặc kệ bọn họ chuyển. Vì điểm ấy việc nhỏ kiếp thiên lao Mộc thanh y mở to hai mắt Tú đình công tử nhíu mày cười nói Không phải có người nói nguyện ý Vì bản công tử tiểu muội xuất sinh nhập từ Hiệu khuyển mã chi lao sao Bản công tử đây là cho hắn biểu hiện cơ hội Mộc thanh y nhất thời không nói gì Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 12 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại Để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé